Gỗ Linh Vương vậy sát hung hăng đện ở khô lâu pháp sư trên đầu, một trận kim loại tiếng va chạm vang lên, tùy theo một đạo giảm máu trị số từ khô lâu pháp sư đỉnh đầu bay ra, Sa yêu đua theo sát phía sau. Sau đó là các loại ma pháp tạo thành tổn thương, nhất là tà nhãn thu ăn mòn sát tuyến, trực tiếp ăn mòn khô lâu pháp sư một khối lớn xương cốt, để nó hành động trở nên rất không trôi chảy. Quả nhiên vừa rồi phòng ngự kỹ năng chỉ có thể tiếp tục 1 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ sau liền sẽ mất đi hiệu lực. nhất định phải đang làm lạnh thời gian đến trước đó giải quyết nó. Trương Lãng nhìn xem khắp nơi tránh né Khô Lâu pháp sư, vung một cái hỏa cầu, gỗ Liền Vương cùng sả yêu tốc độ so Khô Lâu pháp sư phải nhanh một chút, trong phòng đuổi theo Khô Lâu pháp sư khắp nơi tán loạn. Chương 132, biến thân. Không trung tiểu tinh linh quá phấn nhất, đang chờ đợi ma pháp làm lạnh lúc, vậy mà lao xuống cơ pháp trưởng gỗ Khô Lâu pháp sư đầu, mặc dù mỗi lần chỉ có thể đánh ra một điểm máu, nhưng nhìn khí thế vẫn là rất đủ. Khô Lâu pháp sư cũng không phải một mực tại bị đánh, chạy trốn quá trình bên trong thỉnh thoảng sẽ phóng thích một cái ma pháp, đầu tiên là đơn thể công kích Hắc Cấm cầu, sau đó là quần công ma pháp ngọn lửa màu đen. Hắc Cấm cầu cùng chương Lãng hỏa cầu không sai biệt lắm, chỉ là nhan sắc biến thành màu đen, về phần ngọn lửa màu đen liền so sánh đáng sợ, một cú khiến người ta run sợ đen tuyền hỏa diễm, diện tích phi thường lớn, phóng xuất ra về sau sẽ ở mặt đất thiêu đốt một hồi, đối với hỏa diễm bên trong sinh vật không ngừng tạo thành tiếp tục tính tổn thương. Sở yêu tại dự vững được mấy lần về sau, liền ngã tại ngọn lửa màu đen bên trong, gỗ liển vương lượng máu muốn dày một chút, nhưng xem ra cũng không. Kiên trì được bao lâu? Nhìn xem không ngừng lan tràn ngọn lửa màu đen, Trương Lãng may mắn xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, còn thiếu một chút liền đốt tới dưới chân của hắn. Dung hợp. Vì không để khô lâu pháp sư có cơ hội đang phát ra loại kia phòng ngự tuyệt đối kỹ năng, Trương Lãng lựa chọn cùng tà nhãn thú dung hợp. Một mực ngồi tại Trương Lãng trên bờ vai Tà Nhãn Thú đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó Trương Lãng dáng vẻ dần dần cải biến, ở trên trán của hắn xuất hiện một viên lớn trừng cái trứng gà con mắt, con mắt không có mí mắt không cách nào khép kín, mở ra tại trên trán không ngừng chuyển động, nhìn phi thường tà khí. Hệ thống nhắc nhở: Dung hợp thành công, thu hoạch được Tà Nhãn Thú tất cả thuộc tính tăng thêm cùng tất cả kỹ năng, dung hợp kỳ ở giữa, mỗi giây giảm mất 100 MP, MP về 0, dung hợp tự động giải trừ. Án mọn sát tuyến. Dung hợp thành công chương lãng đầu tiên là phát ra một đạo xạ tuyến, tự thân chí lực thuộc tính tăng thêm tà nhãn thú chí lực tu tính, đang tính bên trên mặc trang bị tăng thêm, đạo này ăn mòn xạ tuyến trực tiếp hòa tan Khô Lâu pháp sư một đầu cánh tay. Khô Lâu pháp sư ngoài miệng hạ đóng mở, bởi vì không có huyết nhục cùng đầu lưỡi, chỉ có thể phát ra một trận trên dưới hàm va chạm thanh âm, nghe để cho người ta rất không thoải mái. Chương Lãng nghe được Khô Lâu pháp sư phát ra thanh âm về sau, con mắt nhìn chằm chằm trong tay đối phương cốt trượng. chỉ gặp chỗ nào sáng lên một đạo hắc mang, hắc mang hóa thành một đầu dài 5m không có huyết nhục cốt xà, hé miệng bay thẳng trương lãng mà tới. Cốt xà tốc độ thật nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền đi tới trương lãng trước người, nói thẳng tiếp cắn trên người trương lãng, thân thể một vòng một vòng nhanh chóng cuốn quanh, rất nhanh, trương lãng thân thể liền bị cốt xà cho cuốn chặt lấy. Không có để ý trên thân truyền đến cảm giác cá bách, ngay cả giảm bớt tanh máu đều không quan tâm, con mắt chăm chú nhìn khô lâu pháp sư, chỉ cần ma pháp thời gian, cu n độ vừa đến. Hỏa cầu, đại hỏa cầu, gián nước, an mọn xạ tuyến, các loại kỹ năng trao đổi sử dụng, không trung tiểu tinh linh thỉnh thoảng sẽ còn cho Trương Lãng thêm một chút máu. Dung hợp trạng thái Trương Lãng HP rất nhiều, mặc dù cốt xà tạo thành tổn thương rất lớn, nhưng ở có thể uống thuốc cùng tiểu tinh linh sử dụng trị liệu thuật tình huống dưới, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có máy. Nam nhân tốt, đại thần cái trán làm sao mọc ra mắt, nhìn thật buồn luôn. Bên ngoài phòng, hai cái dưới đại hoa tử một trái một phải ghé vào cổng. Nô gia nửa cái đầu nhìn xem trong phòng kịch liệt đánh nhau, Tam Nữu Tử phát hiện Trương Lãng cái chán mọc ra độc nhãn, nhịn không được nhíu mày. Tuyệt chủng nam nhân tốt một mặt tự hào nói, đây coi là cái gì, đại thần còn có thể để trên thân mọc ra lá cây, mọc ra cái đuôi đầu. Tam Nữu Tử hướng về phía Tuyệt chủng nam nhân tốt liếc mắt, trong đầu tưởng tượng lấy Trương Lãng sau lưng mọc ra một đầu cái đuôi bộ dáng, lập tức cảm giác càng buồn nôn hơn, chà sát hai bên bả vai, tranh thủ thời gian tản ra trong đầu hình tượng. Mỗi khi thần tượng đại thần biến thân thời điểm, đều là phi thường lợi hại thời điểm, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thần tượng đại thần lượng máu cùng công kích đều trở nên rất cao sao? Tuyệt trùng nam nhân tốt cảm giác hẳn là giữ gìn một chút thần tượng hình tượng, cố ý nhắc nhở Tam Nữu Tử không muốn chỉ nhìn Trương Lãng biến hóa dáng vẻ, xem hắn đỉnh đầu thanh máu cùng ma pháp tạo thành tổn thương. Thật à, công kích thật cao, HP cũng rất nhiều. Tam Nữu Tử một mặt nóng bỏng nói, tiếp tục như vậy, cái kia khô lâu bảo bảo chính là của ta, hi hi. Truyện trùng nam nhân tốt thần sắc mất tự nhiên rụt rụt đầu. Nhỏ giọng thầm thì, thật không hiểu rõ, ngươi một cái nữ hài tử ra làm sao lại thích loại này không có huyết nhục độ vật, lại đem triệu hoán thú đều biến thành khô lâu. Bởi vì khô lâu rất cường đại a, khô lâu cung tiến thủ vật lý công kích cao, khô lâu chiến sĩ phòng ngự cao, khô lâu pháp sư ma pháp công kích cũng rất cao, mang theo một đám khô lâu bạo bạo đánh quái, hình ảnh kia ngẫm lại đều rất phong cách. Tam Nữu tự bưng lấy hai tay, một mặt say mê, nhìn giống như là vừa lâm vào tình yêu cuồng nhiệt nữ hải. Bệnh tâm thần. Tuyệt trùng nam nhân tốt chỉ dám ở trong lòng mắng một tiếng, không dám nói ra. Bên ngoài phòng hai người trò chuyện rất nhàn nhã, trong phòng chiến đấu rất khẩn trương, Khô Lâu pháp sư công kích thực sự quá cao, đẳng cấp vượt qua Trương Lãng quá nhiều, cứ việc dung hợp sau Trương Lãng công kích cũng rất cao, nhưng vẫn là không thể tại dung hợp thời gian bên trong giết chết nó, đừng nói giết chết ngay cả một nửa HP cũng không đánh rơi. Song Phương rằng có đến dung hợp kỹ năng kết thúc, nửa phút có cự nhân gai lưng 1000 MT, Trương Lãng dung hợp kỹ năng kiên trì chừng nửa phút, làm dung hợp kỹ năng sau khi giải trừ, Trương Lãng không chút do dự xoay người chạy. Tam Nữu, đem ngươi triệu hoán thú làm đi vào, hao tổn khô lâu pháp sư máu, đừng để nó hồi máu quá nhanh. Chạy ra gian phòng về sau, Trương Lãng một bên rót đỏ bình, một bên phân phó Tam Nữu tự triệu hồi ra chính mình huyền thú. Nhìn xuống triệu hoán kỹ năng làm lạnh thời gian, hiện tại chỉ có thể triệu hoán một cái khô lâu cùng tiến thủ, không có cách Vì Khô Lâu pháp sư bảo bảo, coi như một cái cũng muốn triệu hoán. Được triệu hoán ra cung tiễn thủ vừa tiến vào gian phòng, liền bị một cái hắc ám cầu cho hoành thành bã vụn tạt bã, tam lưu tử buồn bực chu mỏ một cái, chờ lấy tiếp xuống triệu hoán thú thời gian củ độ. Lam Trương lãng rời phòng về sau, Khô Lâu pháp sư lại về tới vương tọa phía trên, đỉnh đầu dạ bất thanh máu một chút xíu tăng trở lại, trong hốc mắt quỷ hỏa không ngừng liếc nhìn gian phòng, trong tay cốt trượng cầm trước người, tùy thời chuẩn bị phóng thích ma pháp. Xem ra muốn giết chết nó. Muốn tiêu hao không ít thời gian a. Nhìn xem Khô Lâu pháp sư thanh máu, Trương Lãng rót một cái la bỉnh, triệu hồi ra trước hết nhất tử vong tinh anh Khô Lâu, để nó đi vào phòng công kích Khô Lâu pháp sư, cái khác triệu hoán thú còn tại làm lệnh bên trong, không có cách nào triệu hoán đi ra. Đại thần, trên người ngươi tại sao có thể có nhỏ như vậy tà nhãn thú? Tuyệt trùng nam nhân tốt lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nhân tà nhãn thú, dưới mặt đất tầng 2 tà nhãn thú cái đầu đều rất lớn, cái này cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. tay chân lèo khèo, mặc dù chuyển động trong mắt ý nguyên rất tà ác, nhưng ít ra so dưới mặt đất tầng hai những cái kia lớn tà nhãn thú nhìn tốt một chút, vươn tay muốn chạm thử tà nhãn thú trong mắt, nơi tay sắp đụng phải tà nhãn thú thời điểm, tà nhãn thú trong mắt cảnh giác nhìn về phía tuyệt chủng nam nhân tốt, cảm thấy được. Trong mắt bên trong đều là cảnh cáo ý vị, tuyệt chủng nam nhân tốt hậm hực thu tay về. Chương 133, Vương tọa. Đây là ta triệu hoán thú. Trương Lãng không có giải thích thêm. Con mắt nhìn chằm chằm đi hướng Vương Tọa Tinh Anh Khô Lâu Triệu Hoán Thú, tại nó đi đến Khô Lâu pháp sư bên người phát động công kích về sau, Khô Lâu pháp sư cùng lúc bắt đầu, cũng không có chọn rời đi, liền như thế ngồi tại Vương Tọa bên trên, không ngừng phát ra ma pháp công kích trước mắt Tinh Anh Khô Lâu. Không bao lâu, Tinh Anh Khô Lâu liền ngã trên mặt đất treo. Lúc này, Tam Nữu Tử Triệu Hoán kỹ năng đã đến, đến giờ, ba cái Khô Lâu chiến sĩ, hai cái Khô Lâu cùng tiến thủ cùng đi vào phòng. Sau đó thời gian rất là buồn tẻ. Dung hợp thời gian cuốn độ vừa đến, chương lãng đầu tiên là để gỗ Lǐn Vương cùng Sà Yêu đi vào phòng bức khô lâu pháp sư dùng ra phòng ngự kỹ năng, một khi phòng ngự kỹ năng thời gian trôi qua, liền cùng Tả Nhãn Thu dung hợp sông đi vào cùng Khô lâu pháp sư chiến đấu. Tam lưu tử thỉnh phảng để cho mình triệu hoán thú đi vào chịu chết, tuyệt chủng nam nhân tốt hoàn toàn là ở một bên xem trò vui tâm tính, không gần như chỉ ở xem kịch, có đôi khi sẽ còn lợi bình hai câu. Để Trương Lãng hận không thể đem hắn đạp tiến gian phòng cùng Khô Lâu pháp sư đến cái tiếp xúc thân mật. Ròng rã hơn 1 giờ, Khô Lâu pháp sư rốt cục tại Trương Lãng chết mải cứng rắn ngâm phía dưới ngã trên mặt đất, mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ Khô Lâu pháp sư thủ tính, nhưng là để hắn cùng một cái tiểu cô nương đoạt huyền thú thật là có điểm không có ý tứ. Triệu Hoán Thuật, nhìn thấy Khô Lâu pháp sư ngã xuống đất, Tam Nữu Tử tiền trạm tán một cái Khô Lâu chiến sĩ, cho Khô Lâu pháp sư đưa ra một cái huyền thú vị trí. Sau đó tới một cái tốc độ đại bạo Pháp, đột nhiên xông đi vào đồng thời, một đạo bạch quang từ trên pháp trượng bay ra, rơi vào khô lâu pháp sư trên thi thể. Tại làm những này thời điểm, nàng còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chầm chầm Trương Lãng. Nhìn thấy tam nữ tử phòng bị ánh mắt, Trương Lãng khỏe miệng lộ ra một kia dở khóc dở cười tiếu dung. Nhà đầu này thật đúng là mang thủ, không phải liền là trong lúc vô tình thu nó một cái tinh anh khô lâu sao, ở trong lòng không ngừng nói với mình, ngươi là đã sống hơn 10 vạn năm đại nhân. không thể cùng tiểu hài tử chấp nhận, trong lòng nghĩ như vậy, người cũng giả sờ làm dạng nhìn về phía trước đó Khô Lâu pháp sư ngồi vương tọa. Vương tọa kiểu dáng rất hoa lệ, chí ít tại rách dưới dưới mặt đất tầng thứ 3 xem như rất hoa lệ bài trí, toàn bộ dưới mặt đất 3 tầng khắp nơi đều là nát cái bàn, nát giường, nát ghế, chỉ có trước mắt cái này vương tọa nhìn từ bề ngoài không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tại vương tọa chỗ tựa lưng bên trên, có một viên phát ra mịt mờ ảm đạm quang mang bảo thạch, quang mang thực sự quá yếu ớt. Nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Trương Lãng tay mà xui quỷ khiến sờ về phía vương tọa bên trên bảo thạch, tay vừa đụng phải bảo thạch, bảo thạch liền sáng lên một trận quang mang chói mắt, ngay sau đó thường thường không, có gì lạ vương tọa đột nhiên phát ra vạn trượng quang mang, giật nảy cả mình Trương Lãng lập tức thu tay lại, đang nhìn hướng vương tọa thời điểm phát hiện nó đã không thấy, đúng lúc này, một đạo hệ thống nhắc nhở âm hưởng. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được thần bí vương tọa, phát hiện thần bí không biết điều độ, có, không tiến vào. Trương Lãng không có trước tiên liền lựa chọn, mà là mở ra chiếc ba lô, bên trong có một thanh thu nhỏ vương tọa, lúc này vương tọa đã thay đổi một cái bộ dáng, kim quang lóng lánh chiêm, cư năm cái ngăn chứa đồ, tên chính là Thần Bí Vương Tọa, cái khác cái gì giới thiệu đều không có. Chưa từ bỏ ý định Trương Lãng mở ra nhiệm vụ bảng, không có tiếp vào nhiệm vụ nhắc nhở, chứng minh trên thân cái này vương tọa không phải phát động nhiệm vụ vật phẩm, thực sự nghĩ không ra cái như thế về sau, dứt khoát không nghĩ, nhìn về phía trước mắt một cái đen nhánh cửa hàng. Vương tọa biến mất về sau, liền xuất hiện như thế một cái đen nhánh lối vào, bên trong truyền đến từng đạo kinh khủng tiếng gào thét, giống như là bị vây vô số năm dã thú đột nhiên sắp tránh thoát lồng giam như vậy. Trương Lãng thử nghiệm điểm một cái đúng vậy cái nút, muốn vào xem bên trong đến cùng có cái gì. Hệ thống nhắc nhở: "Thật xin lỗi, trước mắt đẳng cấp không đủ, không cách nào tiến vào. Đặc biệt nhắc nhở: Không biết trong địa đồ phi thường hung hiểm, hi vọng người chơi đủ cường đại về sau lại đến mạo hiểm." Hô. Trương Lãng thở dài một hơi. Trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng ở cũng trong dữ liệu, dưới mặt đất 3 tầng đều đã là cấp 20 trở lên quái vật, cái này nhìn xem rõ ràng là đi dưới mặt đất 4 tầng lối vào, phía dưới quái khẳng định càng cao hơn, nói không chừng đều là cấp 25 trở lên quái vật. Tạm thời không thể đi vào, cũng không có gì thật là kỳ quái. Lúc này Trương Lãng mới có thời gian nhặt trên mặt đất tuân gia trang bị, tất cả đều là một chút lam trang cùng đồ trắng, ngay cả một kiện kim sắt trang bị đều không có, nếu không phải kinh nghiệm cho nhiều Trương Lãng đều cảm thấy hao tổn thời gian giải như vậy không quá có lợi. A, thành công, Khô Lâu pháp sư bảo bảo là của ta. Tam Nữu Tử cao hứng tại nguyên chỗ nhảy mấy lần, thả ra Khô Lâu pháp sư kiểm tra một hồi nó các loại thuộc tính, càng xem càng là hài lòng. Trương Lãng tò mò hỏi, có hay không phòng ngự kỹ năng? Khô Lâu pháp sư cái kia phòng ngự kỹ năng quá biến thái, đơn giản chính là phòng ngự tuyệt đối, cái gì công kích đều có thể bảo vệ tốt, chính mình một điểm tổn thương không cần thụ. Không có phòng ngự kỹ năng. Chỉ có 3 cái công kích ma pháp. Tam Nữu Tử lập đầu, trên mặt không có chút nào thất vọng bộ dáng, có thể thu phục một cái đầu lĩnh cấp khô lâu pháp sư liền đã rất để nàng cao hứng, nơi đó còn tại hồ có hay không phòng ngự kỹ năng, chỉ cần có kỹ năng công kích là được. A, nơi này làm sao có một cái cửa vào? Tuyệt trùng nam nhân tốt mắt sắc, thấy được Vương Tọa biến mất về sau lộ ra huyệt động cửa vào, hiếu kỳ thăm dò nhìn về phía bên trong, thử nghiệm tiến vào, kết quả giống như trưng lãng. Hệ thống nhắc nhở đẳng cấp không đủ không cách nào tiến vào. Vậy mà không cho vào, bên trong khẳng định có bà gối. Tuyệt trùng nam nhân tốt hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đen như mực hang động, một bộ muốn xông vào đi bộ dáng. Trương Lãng tại Tuyệt trùng nam nhân tốt trên đầu gõ một cái, trầm giọng nói, có bảo bối hiện tại cũng vào không được, ở cái địa phương này đánh nhanh một ngày, cũng nên trở về, hai người các ngươi có trở về hay không? Đại thần trở về, ta liền trở về. Tuyệt trùng nam nhân tốt ôm đầu, một bộ cùng Trương Lãng cùng tiến tối đứng lại. Tam lưu tử không ngừng vây quanh Khô Lâu pháp sư đảo quanh, nghe được Trương Lãng, dừng bước lại, nói: "Ta ở chỗ này đánh vài ngày, hiện tại huyền thú đều biến thành Khô Lâu bảo bảo, là thời điểm trở về hướng các bằng hữu biểu hiện ra đáng yêu Khô Lâu bảo bảo." Trương Lãng khẽ miệng giật một cái, nói: "Khô Lâu đang yêu nữ hài tử, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn một chút bên người tuyệt chủng nam nhân tốt, trong lòng nhịn không được cảm thán, tương lai sau mười mấy vạn năm tiểu hài tử có phải hay không đều không bình thường như vậy, hoặc là nói là chính mình quá là hậu." theo không kịp thời đại biến hóa. Ba người trước so xé mở quyển trục về thành, rời đi dưới mặt đất ba tầng, sau một khắc, ba người xuất hiện tại Bình Nguyên thành điểm truyền tống. Nhìn xem người đến người đi Bình Nguyên thành, Trương Lãng cảm thấy vẫn là nơi này tốt một chút, so tại kinh khủng hang động một mực nhìn đủ loại khô lâu thoải mái hơn. Nam nhân tốt, cùng ta cùng đi gặp nhị cậu tử, sáu nha, thất toa bọn hắn. Tam Nữu Tử lôi kéo tuyệt chủng nam nhân tốt tay, hướng một cái phương hướng đi đến. Thần tượng đại thần Về sau có thời gian cùng một chỗ luyện cấp, ta cùng Tam Nữu đi trước." Tuyệt trùng nam nhân tốt không ngừng phất tay ra hiệu, mỗi một lần tách ra chỉnh đều cùng sinh ly tử biệt, đi một đoạn lộ trình về sau, Tuyệt trùng nam nhân tốt mới một mặt tiện tướng cười nói, "Thật muốn nhìn xem mấy tên kia bị khô lâu hủ đến bộ dạng." Chương 134: Kinh khủng tiểu cố sự. Tam Nữu tự chẳng đáng trợn nhìn Tuyệt trùng nam nhân tốt một chút, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi, biết rõ trên thế giới này không có quỷ, mỗi lần nhắc lên quỷ quái đều sẽ dọa đến nhìn chung quanh. như cái đồ hèn nhát đồng dạng. Ai sợ quỷ, Tam Nữu, ta cảnh cáo ngươi, ta tuyệt chủng nam nhân tốt là cái lá gan lớn vô cùng nam nhân, không phải giống như thất toa nhát gan như vậy quỷ. Tuyệt chủng nam nhân tốt cảm thấy mình nam tử hán mặt mũi nhận lấy vũ nhục, một mặt tức giận trừng mắt Tam Nữu tử. Phía sau ngươi có thứ gì, nó chính ghé vào trên lưng của ngươi, hai tay đặt ở trên cổ của ngươi, phun ra thật dài đầu lưỡi, miệng mở lớn lộ ra sắc bén răng, nhanh cắn được cổ của ngươi. Tam Nữu tử không nhanh không chậm nói, Bộ dáng kia tựa như là đang hỏi ngươi ăn cơm trưa, chỉ là ngữ khí của nàng phá lệ âm trầm. "Đừng nói nữa." Tuyệt trùng nam nhân tốt run run người, sắc mặt tái nhợt không có hình tượng chút nào ôm chặt lấy Tam Nữu Tử cánh tay, tối đầu không dám nhìn loạn, sợ thật từ phía sau lưng nhìn thấy một cái thứ gì. Tam Nữu Tử sờ lên tuyệt trùng nam nhân tốt đầu, an ủi, "Ngang, không sợ, kỳ thật vừa rồi những lời kia đều là ta lừa gạt ngươi, trên đời này kia có quỷ, đang nói chúng ta hiện tại thân ở trong trò chơi, cho dù có quỷ" Đó cũng là có thể giết chết quái vật. Ai nói ta sợ, ta thế nhưng là tuyệt chủng nam nhân tốt, làm sao lại sợ hãi, ngươi không muốn nói mỏ. Tuyệt chủng nam nhân tốt chính là một cái nhớ ăn không nhớ đánh hàng, vừa rồi dọa đến như cái chim cút dáng vẻ đã quên. Tam Nữu Tử chỉ chỉ tuyệt chủng nam nhân tốt tay, một mặt hoảng sợ nói, thứ gì tại bắt tay của ngươi, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác sao? Kia là một cái nhân loại bàn tay, cái này bàn tay thiếu khuyết 3 cái đầu ngón tay, chỉ có ngón tay cái cùng ngón út. Nó ngay tại nắm lấy tay của ngươi trèo lên trên, thuận cánh tay leo đến trên vai của ngươi, sắp leo đến bên mồm của ngươi, cái này tay vậy mà lại hướng trong miệng của ngươi bò, nó muốn vào trong miệng của ngươi đi, khẳng định là nghi khống. Trế ngươi thân thể. A. Tuyệt trùng nam nhân tốt phát ra một tiếng kêu rên, cả người chăm chú tựa ở Tam Nữu tử trên thân, một mặt hoảng sợ nói, Tam Nữu, ta hờ ngươi. Tiểu tử, muốn cùng ta chơi, vì đối phó ngươi, bản cô nương chịu đựng sợ hãi nhìn mấy chục bạn tiểu thuyết kinh dị. Vì chính là hôm nay lúc này, tam nữ tử một mặt đắc ý, thật là an lòng an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, cánh tay kia đã bị ta cho đổi đi, chúng ta đi tìm những bằng hưu kia nhóm. Tuyệt trùng nam nhân tốt là thật dọa sợ, như cái tiểu tức phụ tựa ở tam nữ tử bên người, không dám rời đi nửa bước, sợ bị mất. Trương Lãng rời đi truyền tống trận, tới trước đến trương ra cửa hàng, người ở bên trong lưu lượng quả nhiên nhiều một chút, trong tiệm trang bị cũng đầy đủ hết rất nhiều, mặc dù đại đa số đều là bạch bản trang bị. Trong tiệm mới mở một cái bán thuốc tủ nhỏ đài, Trương Lãng đi qua nhìn nhìn, bình thuốc đều là bình máu nhỏ cùng bình mana nhỏ, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi, ngẫu nhiên vẫn sẽ có người mua lấy một chút. Phía sau quầy là trước kia thấy qua nhà bào chế thuốc kia, trải qua một đoạn thời gian luyện tập, xác suất thành công có rõ ràng tăng lên, dựa theo hắn dạng này luyện tập, không bao lâu hẳn là có thể luyện chế ra trung cấp đỏ lam bình. "Đông gia, ngài đã tới." Trưởng Quý nhìn thấy Trương Lãng, rất là cung kính chạy chậm đến tới. Cầm trong tay một cái sổ sách, đưa cho Trương Lãng, nhỏ giọng nói, trong khoảng thời gian này sổ sách còn xin đông ra xem qua. Trương Lãng tiếp nhận sổ sách tùy ý nhìn mấy lần, căn bản là xem không hiểu, khép lại sổ sách hướng trên bàn vừa để xuống, đem trong túi đeo lưng trang bị đều đem ra, tràn đầy cả bản, nếu là tại thêm ra mấy món đến, thật là có khả năng không bỏ xuống được, chỉ vào trước mặt trang bị phân phó nói, những vật này đều bày ở trong tiệm đi. Vâng. Trường quỳ tay tại tràn đầy trang bị bên trên sờ soạn một chút. Tất cả trang bị đều biến mất không thấy, thu thập xong trang bị, trưởng quỹ cung kính nói, "Buổi sáng hôm nay, có một cái gọi là thượng quan vô địch người tới tìm ngươi, nói là trước kia tìm ngươi qua, hắn giống như có chuyện rất trọng yếu, muốn cho ngươi thêm hắn hảo hữu." Thượng quan vô địch. Trương Lãng một cái tay ma sát cái cằm, chậm rãi tìm kiếm lấy trong đầu ký ức, chương gia cửa hàng vừa khai trương thời điểm, là có một cái gọi là thượng quan người nào đi tìm hắn, lúc ấy không có để ý, không nghĩ tới đối phương lại đi tìm tới. Chuyện này chúng ta sẽ xử lý, ngươi đi làm việc trước đi. Trương Lãng phất phắt tay, tiến vào nội đường, thân thể lười biếng nằm ịch xuống giường, mặc dù ở trong game một mực không ngủ được cũng không có việc gì, nhưng Trương Lãng luôn cảm thấy vẫn là như cái người bình thường đồng dạng ăn cơm ngủ tốt, không phải luôn có loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Nam ở trên giường cẩn thận hồi tưởng trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, thật tựa như nằm mơ, bất tri bất giác một trận bối rối đột kích, Trương Lãng nhắm mắt lại. A Tình lại Trương Lãng thoải mái duỗi người một cái, đi ra nội đường, đi vào tiệm tạp hóa, đem kim quang lóng lánh vương tọa lấy ra, hỏi: "Lão bản, biết đây là vật gì sao?" Một thanh chế tác phi thường tinh xảo cái ghế. Tiệm tạp hóa chức năng trưởng Quý nhìn một lúc sau, nói hết sức chăm chú. Trương Lãng thất vọng lắc đầu, thu hồi cái ghế đi ra tiệm tạp hóa, đi tiệm thợ rèn sửa chữa một chút trang bị, đứng tại người đến người đi bình nguyên thành, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào, có chút phiền muốn nói. Nhân sinh của ta giống như ngoại trừ luyện cấp liền không có sự tình khác có thể làm. Lúc này, một trận tích tích tin tức ngân thanh, phá vỡ Trương Lãng đa sở thường cảm tâm tình. Thần tượng đại thần, ta vài bằng hữu muốn cho ngươi mang theo đánh phó bản. Tin tức là tuyệt chủng nam nhân tốt gửi tới, trong cửa hàng ngủ một giấc về sau, phó bản lại đổi mới. Phó bản cửa vào gặp. Trương Lãng cười cười, bị vây ở trong trò chơi không cách nào ra ngoài, chí ít còn giao một chút bằng hữu. Mặc dù dưới mắt người bạn này đầu náo có chút không bình thường. Ta nói thần tượng đại thần sẽ đáp ứng ta đi, các người còn không tin. Tại phó bản cửa vào, tuyệt chủng nam nhân tốt một mặt phách lối nhìn bên cạnh mấy cái đồng dạng niên kỷ cho ai cho ai búp bê, đều là 15-16 tuổi niên kỷ, tam nữ tử cũng ở trong đó. Nam nhân tốt, đại thần là dạng gì, có phải hay không là loại kia rất hung ác bộ dáng, đợi lát nữa vào phó bản, chúng ta nếu là cản trở, hắn có thể hay không đánh chúng ta. Thất hoa nói chuyện có chút non nớt. Ánh mắt bên trong còn có chút e ngại, tựa hồ đối với chính mình rất không có lòng tin, còn không, có Tiên phó bản đã cảm thấy chính mình sẽ cản trở. Tuyệt trùng nam nhân tốt ôm thất hoa cổ, một bộ hai anh em tốt bộ dáng, cười nói: "Yên tâm đi, thần tượng đại thần là phi thường thân thiết, coi như ngươi kéo mọi người chân sau, hắn cũng sẽ không đánh ngươi." Nam nhân tốt, lời này của ngươi là đang an ủi người nhà. Lục Nha trực tiếp một cước đá vào Tuyệt trùng nam nhân tốt trên ngực, đem hắn đạp xông về phía trước một khoảng cách, chính mình ôm thất hoa cổ. Vô vừa mới bắt đầu phát dục bộ ngực, hào khí nói: "Mặc dù ta chưa thấy qua đại thần, nhưng hắn thu hình lại chúng ta đều nhìn qua, mặc kệ là lúc trước tại Tân Thủ thôn mặc quần màu đỏ, vẫn là về sau nam nhân tốt phát cho chúng ta, đều có thể nhìn ra đại thần không phải loại kia tính toán chi li người, không cần lo lắng đại thần đánh ngươi." Chương 135: Tuyệt chủng nam nhân tốt tiểu đồng bọn. Thất Hoa cảm động hít mũi một cái, một đôi tròng mắt trừng mắt lục nha, nhỏ giọng nói: "Tạ ơn lục nha tỷ tỷ." Không cần khách khí. Lục Nha tới gần Thất Hoa bên hai, thần thần bí bí nói: "Nếu như đến lúc đó đại thần thật muốn đánh ngươi, nhớ kỹ đem cảm giác đau điểu đến tột nhất, dạng này đại thần coi như đánh ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm thấy đau." "Ta không muốn vào phó bạn." Thất Hoa con mắt biển kín một tầng hơi nước, mắt thấy là phải khóc lên. Nghị Cẩu Tử lúc này đi tới, hung hăng trừng mắt liếc Lục Nha, Lục Nha hậm hực thu hồi ôm Thất Hoa cổ tay, tự giác thối lui đến đằng sau. "Thất Hoa, ngươi rất lợi hại, sẽ không cản trở, chúng ta đều tin tưởng ngươi." Nhị cẩu tử vỗ vỗ Thất toa bả vai, rất có đại ca phong phạm, phần này thành thục cùng hắn Ngây thơ chưa thoát mặt có chênh lệch rất lớn. Thật sao, ta thật sẽ không cản trở sao? Thất toa giống như đối nhị cẩu tử rất tín nhiệm, rủi rủi mắt vênh mắt, quả thực là đem sắp chảy ra nước mắt cho nén trở về. Đương nhiên, chúng ta Thất toa là lợi hại nhất. Tuyệt trùng nam nhân tốt lúc này cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, dùng sức vỗ Thất toa bả vai, bởi vì dùng khí lực quá lớn, kém chút đem Thất toa đập ngã trên mặt đất. Truyện trùng nam nhân tốt lúng túng thu tay lại, nhìn bốn phía, vừa hay nhìn thấy Trương Lãng từ đằng xa tới, cao hứng hô, đại thần tới. Vài người khác cùng một chỗ nhìn về phía Trương Lãng phương hướng, đều là một bộ nhìn thấy thần tượng bộ dáng, liền ngay cả Luân Luân Nhát Gan Thất Hoa cũng đi theo nhìn sang. Trương Lãng nhìn trước mắt mấy cái hai mắt sáng lên choi choi búp bê, đột nhiên có loại quay người chạy trốn cảm giác, cố gắng làm mấy lần hít sâu, tận lực để cho mình trở nên bình tĩnh, cười chào hỏi, "Mọi người tốt, ta là Nhất Thủy Thập Văn Nghiên." Lục Nha trước hết nhất đi vào trướng lãng bên người, vây quanh thân thể của hắn dạo qua một vòng, ngón tay ở trên người hắn chọc chọc, cao hứng hô, thật là sống, chúng ta nhìn thấy sống đại thần. Trướng lãng sạm mặt lại, lời này làm sao nghe được như thế khó chịu, thật đúng là sống, chẳng lẽ trước kia đều là chết không thành, không cùng các ngươi lớp này tiểu thí hại chấp nhận. Ta muốn trước cùng đại thần chụp cái chụp ảnh chung, trở trở lại trường học thời điểm hào hào khoe khoang một phen. Lục Nha một trận lênh hoang, sau đó chính là ken két chụp ảnh thanh âm. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nhị Cẩu tử mới vừa rồi còn là một bộ điện thoại di động bộ dáng, sau một khắc, trong nháy mắt biến thành một cái nhỏ mê đệ, đi vào chuồng lãng bên người chính là một trận ken két thầm thanh. Ngay sau đó Tam Nữu tử cũng gia nhập đội ngũ, sau đó thắt toa tên hèn nhất này, cũng đang hút hút cái mũi về sau, đi tới chuồng lãng bên người. Chuồng lãng tựa như trong vườn thú hầu tử, mấy cái trai trai hài tử chính là đến vườn bách thú nhìn hầu tử du khách, thu hình lại cùng chụp ảnh còn chưa tính. Mấu chốt là bọn hắn còn soi mói. Chân dài đến có chút ngắn, không phù hợp nam thần khí chất. Lục Nha ngồi xổm trên mặt đất so đo trương lãng đùi, có chút thất vọng lắc đầu. Cánh tay không phải quá trắng kiện, xem xét liền không nhiều lắm khí lực. Nhị cổ tử nhéo nhéo trương lãng cánh tay, lại nhéo nhéo chính mình tráng kiện hữu lực cánh tay, bày một cái tao bao tạo hình, nhỏ giọng thầm thì, khả năng khí lực còn không có ta lớn. Đại thần dáng dấp tuyệt không hùng. Thất toa lấy hết dũng khí, quan sát tỉ mỉ một hồi trương lãng bộ dáng. Lặng lẽ thở dài một hơi. Lan da trắng như vậy, tại trò chơi bên ngoài khẳng định là cái tiểu mỹ kiếm. Tam Nữu Tử cũng học những người khác như thế, đang quan sát Trương Lãng một phen về sau, cho ra một cái kinh người phát hiện. Các ngươi quá phận, có còn muốn hay không để đại thần mang chúng ta qua phó bản? Tuyệt trùng nam nhân tốt tức giận bất bình kéo ra vây quanh Trương Lãng mấy người, Trương Lãng trong lòng một trận cảm động, cuối cùng không có uổng phí mang ngươi thăng cấp, sau này có thời gian hẳn là mang nhiều dẫn hắn. Tuyệt trùng nam nhân tốt kéo ra mấy người về sau, Nhỏ giọng dặn dò, loại lời này coi như muốn nói, cũng muốn chờ đại thần mang chúng ta thông quan phó bản về sau lại nói, một đám đồ đần, đầu óc của các ngươi có phải hay không đều có hô a. Trương Lãng tình nộ, tuyệt chủng nam nhân tốt chính là con chó kia trong miệng nhà không ra ngả voi ra hỏa. Vừa rồi trong lòng có bao nhiêu cảm động, hiện tại trong lòng liền có bao nhiêu phẫn nộ, cắn răng trừng mắt liếc tuyệt chủng nam nhân tốt, loại ánh mắt này lực sát thương đối tuyệt chủng nam nhân tốt tới nói không có một chút hiệu quả. Các ngươi có còn muốn hay không tiến phó bản? Trương Lãng tựa như là từ trong hầm giang gạt ra, lưa khí phi thường ẩm chậm, trước mắt mấy tên nhưng không có mảy may phát giác. "Nghĩ, muốn?" Mấy người gần như đồng thời trả lời. "Tổ đội, tiến phó bản." Trương Lãng hướng mấy người bọn hắn gửi đi xin gia nhập tổ đội, tổ tốt đội về sau, trực tiếp đi hướng phó bản chuyển tổng viên, không nghĩ vừa vận động phải một đội ngũ từ bên trong đi ra. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lại là bọn này cái này bị giam tại động vật trong viên gia hỏa. Nhìn thấy đi tới cầu đầu quân sư cùng cột cả, Trương Lãng có chút híp mắt lại, lần trước tại dạ ngoại ám sát hắn thích khách, rất có thể chính là cầu đầu quân sư an bài, gia hỏa này trước hết để cho đinh phong ám sát hắn, sau đó lại là cái khác thích khách, là thật muốn đem Trương Lãng kéo xuống bảng đẳng cấp. 10 năm năm, chúng ta lại gặp mặt. Cầu đầu quân sư một bộ nhìn thấy người quen bộ dáng, không biết còn tưởng rằng bọn hắn là tốt bao nhiêu bằng hữu đâu, chỉ có người của hai bên biết, giữa hai người là cựu địch quan hệ. Ta thật không muốn nhìn thấy các ngươi bọn này khủng long." Trương Lãng dừng bước lại, liếc nhìn một vòng, cậu đầu quân sư trong đội Ngũ chỉ có khủng long, cũng không có ngày đó ám sát hắn thích khách, trên bờ vai tả nhãn thú cũng không có phát ra cảnh báo âm thanh, biểu thị chung quanh không có ẩn thân thích khách. "Hắc hắc, mặc kệ ngươi đến cửa nào không muốn nhìn thấy chúng ta, thời gian kế tiếp bên trong, ngươi cũng sẽ thưởng xuyên nhìn thấy chúng ta." Cậu đầu quân sư mang theo đội Ngũ cùng Trương Lãng đội Ngũ gặp thoáng qua, tại sắp vượt qua Trương Lãng lúc Chỉ chỉ cách đó không xa bố cáo tấm, khiêu khích nói, "Tộc ta đội ngũ lại xuất hiện tại cái kia phía trên." Trương Lãng nghe vậy quay đầu nhìn về phía bố cáo tấm, quả nhiên, Khủng Long tộc đội ngũ xuất hiện ở bố cáo trên bảng, hơn nữa còn là tên thứ hai, hạng nhất là thủ thông phó bảng đội ngũ, hạng 3 là Tử Phi ngư nội đội ngũ, Trương Lãng mặc dù cũng tại hạng 3 trong đội ngũ, nhưng bố cáo trên bảng chỉ ở hạng nhất trong đội ngũ cho thấy tên của hắn. Chẳng mấy chốc xe biến mất đồ vật cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Trương Lãng cười lắc đầu, một mặt không thèm để ý bộ dáng. Cậu đầu quân sư tới gần Trương Lãng bên hai, cảnh cáo nói: "10 phần năm, sự tình lần trước còn không có để ngươi hò ngoan, tiếp xuống ngươi sẽ đối mặt vô cùng vô tận ám sát, ngươi có thể một mực may mắn tránh thoát đi à?" Cứ việc phóng ngựa tới. Trương Lãng một mặt không quan trọng ngóc ngóc lộ thai, bán rất trên ngón tay dài thai, di động một chút thân thể, mười phần ghét bỏ nói: "Lần sau lúc nói chuyện không nên cách ta gần như vậy, ta đối rất nhiều động vật đều dị ứng, vạn nhất đối ngươi cũng dị ứng." Trò chơi này bên trong cũng chưa từng có mặn thuốc cái gì, đến lúc đó chẳng phải là rất phiền phức. Chương 136, nói không ngừng. Cậu đầu quân sư mắt nhỏ có chút híp một chút, che lại bên trong nguy hiểm qua màn, chúng điệp hừ lạnh một tiếng mang theo thủ hạ đi. Đám này ạ lý ẻn quá phế lối, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đích thân thu thập bọn họ. Tuyệt trùng nam nhân tốt tức giận bất bình nhìn xem đi xa khủng long tộc. Các ngươi kỹ thuật thế nào, ta muốn để khủng long tộc danh tự tự báo cáo trên bảng biến mất. Các ngươi cũng không thể cản trở. Trương Lãng nhìn xem trước mặt mấy cái trai trai hài tử, đối bọn hắn không phải rất có lòng tin, nhưng lại không tốt lật lọng, dù sao đã đáp ứng bọn hắn, bây giờ cách đội tại đi tìm cái khác đội ngũ giống như có chút không thể nào nói nổi. Nhị cẩu tử vỗ ngực bảo đảm nói, đại thân yên tâm, đừng nhìn ta nhóm đều là một đám vị thành niên hài tử, từ nhỏ chúng ta mấy cái đều thích vô cùng chơi đùa, thường xuyên vì chơi đùa trốn học lừa gạt gia trưởng, trò chơi kỹ thuật tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta nhất định có thể đánh bại đám kia khủng long. Thân tượng đại thần, nhị khẩu tử nói đều là thật, chúng ta mặc dù tiến vào thế giới thứ 3 thời gian tương đối trễ, nhưng trải qua cố gắng của chúng ta không chỉ có đẳng cấp không có kéo xuống, trang bị cũng là rất tốt, chính là chính chúng ta cũng có thể thông quan cấp 10 làm phó bản, chỉ là có chút tốn thời gian. Vì để cho mình nghe càng có sức thuyết phục, Tam Nữu tử lúc nói chuyện thỉnh thoảng vùng vung lên nắm tay nhỏ. Nhớ tới Tam Nữ tử một thân một mình tại kinh khủng hang động dưới mặt đất ba tầng luyện cấp lúc chẳng cảnh, Trương Lãng đối bọn hắn không khỏi tin ba phần. Chờ một chút sau khi đi vào, nhất định phải tốc độ nhanh nhất thông quan phó bản. Trương Lãng nhìn xem mấy người gật đầu, lúc này mới đi hướng phó bản chuyển tông viên, trải qua một đoạn không có bất kỳ cái gì rình rẫng nói nhảm về sau, điểm kích tiến vào, 6 người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy mấy người đánh nhau, Trương Lãng mới phát hiện bọn hắn thật không có nói sai, mỗi người đều rất cường thế. Một thân kim sắc trang bị, nếu như trương lãng trên thân không có tử tràng cự nhân đại lưng, liền trang bị phương diện này liền bị mấy hại tử kia nghiên ép. Có tốt trang bị, coi như kỹ thuật phát huy lại trên lệch cũng không kém bao nhiêu, tuyệt chủng nam nhân tốt là cái chiến sĩ, cái này cũng không cần nhiều lời, chí ít mặt ngoài một mực là cái chiến sĩ. Tam lưu tử là huyền tu sư, sáu cái khô lâu đồng thời triệu hoán đi ra, vẫn có chút nhỏ rung động, nhị khẩu tử là cái thủ hộ kỵ sĩ, một tay cầm kim sắc tấm chắn, một tay cầm kim sắc đại kiếm. rất nhẹ nhàng liền có thể gánh vác gỗ lỉnh tổn thương. Lục Nha là cái mục sư, người mặc một bộ da tăng trí lực điểm trang bị, trị liệu thuật khôi phục HP rất nhiều, nhìn lá gan rất nhỏ thất toa lại là cái thích khách, cái này khiến Trương Lãng có chút ngoài ý muốn, mỗi lần ẩn thân trước đó, thất toa đều là một bộ sợ hãi khiếp đảm bộ dáng, một khi ẩn thân về sau, hắn tựa như là biến thành người khác, rất là lén khốc gần núp đến gỗ lỉnh bên người, gọn gàng dùng da thích khách kỹ năng mang theo mấy cái chai chai hải tử. Đệ Trương Lãng có loại coi như Hải Tử Vương cảm giác, một đường đánh xuống, trên cơ bản không có xuất hiện nguy hiểm gì, hiện tại cấp 15 phó bản là càng ngày càng tốt đánh, nhất là mấy người bên cạnh trên người trang bị lại quá tốt. Bên người mấy tiểu tử kia đều cùng tuyệt chủng nam nhân tốt có một cái giống nhau thổ tính, đó chính là lắm lời, một bên đánh quái vừa nói chuyện, miệng một mực liền không ngừng qua, Trương Lãng có đôi khi thậm chí đều không phân rõ bọn hắn đến cùng ai tại cùng ai nói chuyện, năm người không có một cái nào nhìn đối phương. Toàn bộ nhìn xem trước mặt tinh quái, trong miệng cũng không ngừng nói cùng đánh không trách bên cạnh. Loại trạng thái này một mực tiếp tục nhìn thấy gỗ Lĩnh Vương, tại dừng lại tập kích công kích về sau, Trứng Lãng nhìn về phía Tam Nữu Tử hảo tâm hỏi, "Gỗ Lĩnh Vương có thể làm triệu hoang thú, ngươi có muốn hay không?" "Không muốn." Tam Nữu Tử lắc đầu, 10 phần ghét bỏ nhìn về phía sắp chết gỗ Lĩnh Vương, dáng dấp xấu như vậy, làm sao mang đi ra ngoài đánh quái. Trứng Lãng nhìn một chút Tam Nữu Tử mấy cái khô lâu triệu hoang thú. Khóe miệng mất tự nhiên rút mấy lần, Gỗ Lิ่น Vương coi như dáng dấp tại xấu xí, cuối cùng vẫn là một cái bình thường sinh vật, có thể mấy cái kia trên thân cũng có một chút huyết nục khô lâu, thấy thế nào đều không có Gỗ Lิ่น Vương tới bình thường đi. Tam Nữu, ngươi vẫn là nghe đại thần a, ngươi nhìn đại thần bên người Gỗ Lิ่น Vương bao nhiêu lợi hại, so ngươi những cái kia đụng một cái liền nát khô lâu mạnh hơn nhiều lắm. Tuyệt trùng nam nhân tốt vĩnh viễn đứng tại Trương Lãng bên người. Tam Nữu tử híp đôi mắt nhỏ, âm trầm nói: Ngươi nói ai bảo bảo là đụng một cái liền nát khô lâu. Làm ta không nói gì. Tuyệt trùng nam nhân tốt rất không có cốt khí đỉnh chỉ đánh quái giơ hai tay lên đầu hàng, rất ngoa thả ra tay, tới gần Tam Nữu tử nhỏ giọng kháng nghị nói, ngươi không thể biết ta sợ quỷ, liền tổng cầm kinh khủng cố sự hù dọa ta. Ta có hù dọa ngươi sao? Là chính ngươi suy nghĩ nhiều, ta lời mới vừa nói chính là thanh âm trầm thấp một điểm mà thôi. Tam Nữu tử rất tùy ý nghiêng qua Tuyệt trùng nam nhân tốt một chút. Lục Nha mổ sư này tại phóng thích một cái trị liệu thuật về sau cũng tới tham gia náo nhiệt, Hiếu Kỳ cài đầu đặt ở Tam Nữu Tử cùng tuyệt chủng nam nhân tốt ở giữa, đột nhiên lớn tiếng hỏi, hai người các ngươi đang nói cái gì thì thầm, chẳng lẽ hai người các ngươi hiện tại là loại quan hệ đó? "Chết Lục Nha, ngươi nói cái gì đó, bản cô nương còn chưa trưởng thành, làm sao lại cùng loại này đồ hèn nhát phát triển thành loại quan hệ đó?" Tam Nữu Tử thừa dịp Lục Nha không chú ý, ở trên người nàng nhéo một cái. Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt một bộ nhận lớn lao tổn thương dáng vẻ, chất vấn: "Tam Nữu, ngươi nếu là đang nói ta là đồ hèn nhát, ta liền đem ngươi khi còn bé thai nạn xấu hổ nói ra." Nam Nhân Tốt: "Lục Nha có cái gì thai nạn xấu hổ, cùng huynh đệ nói một chút." Nghị Cẩu tử quái cũng không kháng, nhanh chóng chạy đến Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt bên người, nhiệt tình ôm cổ hắn, đi tới một bên, giống như là muốn đi kể một ít thì thầm. Tam Nữu tử nhìn xem Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt bóng lưng, nghiêm nghị nói: "Ngươi nếu là dám nói lung tung, ta liền đi tìm linh nghiên tỷ cáo trạng, để nàng hảo hảo thu thập ngươi. Thôi được rồi, kỳ thật Tam Nữu khi còn bé cũng không có gì tai nạn xấu hổ. Tuyệt trùng nam nhân tốt dưới thân thể ý thức run lên mấy lần, tại bắt quái cùng sinh mệnh an toàn ở giữa, lựa chọn rất sáng suốt sinh mệnh an toàn. Trương Lãng im lặng nhìn xem bốn phía náo nhiệt chẳng diện, ngay từ đầu lúc nói chuyện tốt xấu vẫn còn đang đánh quái, hiện tại ngược lại tốt trực tiếp đem gỗ lỉnh bương ném sang một bên, tự mình nói chuyện phiếm đi, may mắn phía trước có Trương Lãng triệu hoàn thú đình lấy. Không phải mấy người bọn hắn cũng không thể như thế nhàn nhã. A. Gỗ Lĩnh Vương phát ra cuối cùng một tiếng gào thét ngã trên mặt đất, nếu biết Tam Nữu không muốn Gỗ Lĩnh Vương, Trương Lãng dựa theo quen thuộc dùng một cái triệu hoàn thuật, kết quả không ra bất kỳ ngoài ý muốn thất bại. Phát hiện không ai dự định nhặt trên đất trang bị, Trương Lãng đành phải tự mình động thủ, hôm nay nhân phẩm cũng không tệ lắm, phát nổ một kiện kim sắt trang bị, một cái cấp 3 bảo thạch, còn có một cái kỹ năng thư, sách kỹ năng là tâm chắn tinh thông. học tập về sau sử dụng đón đỡ tỷ lệ sẽ tăng lên, trực tiếp giao dịch cho nhị cậu tử. Lúc nào mới có thể đánh ra trượng loại tinh thông sách kỹ năng a? Trương Lãng nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái, đem trên mặt đất cái khắc lam trang cùng đồ trắng toàn bộ nhặt lên, ngay cả một cái tiền đồng đều không có buông tha, trong lúc đó tiểu tinh linh còn hỗ trợ nhặt được mấy cái. Về phần một bên mấy tên kia, bọn hắn chính nói chuyện lửa nóng liền nhìn bạo cái gì trang bị thời gian đều không có. Chương 137, nhàm chán luyện cấp. Nhặt xong gỗ Lิ่น Vương tuân ra đồ vật, Trương Lãng nhìn về phía còn tại nói không ngừng mấy người, lớn tiếng nói, ra ngoài giao nhiệm vụ. A, gỗ Lิ่น Vương nhanh như vậy liền chết. Nghị Cẩu Tử nhìn hai bên một chút, phát hiện gỗ Lิ่น Vương thật không thấy, hoàn toàn quên đi vừa rồi từ Trương Lãng chỗ nào đạt được tâm chắn tính thông. Gỗ Lิ่น Vương làm sao lại chết đâu? Thất toa gãi gãi cái hốc. Gỗ Lิ่น Vương có hay không làm rơi đồ? Lục Nha trên mặt đất tìm t tìm, không có tìm được bất luận cái gì trang bị, nhỏ giọng thầm thì. Thật sự là hẹp hỏi, vậy mà cái gì đều không nổ. Ta khô lâu bảo bảo còn sống, gỗ lìn vương làm sao lại chết rồi. Tam nữ nhìn về phía tại phó bản bên trong đã chết rất nhiều lần khô lâu bảo bảo, có chút bất mắn ý, đang đánh gỗ lìn vương thời điểm, khô lâu bảo bảo không chết qua một lần. Thân tượng đại thần, người vất vả, ta đều quên đánh phó bản sự tình, thật là đáng chết. Tuyệt chủng nam nhân tốt ảo náo vô vô cái chán, rất là vui vẻ chạy đến trương lãng bên người, ra ngoài giao nhiệm vụ. Đem đám kia ả Lý ẹn danh tự từ báo cáo trên bảng triệt để biến mất. Nhìn xem trước mặt mấy cái tên giờ hơi, Trương Lãng cái trán toát ra mấy đầu hắt tuyến, đối bọn hắn thật đúng là không tức giận được đến, vô lực thở dài, điểm kích rời đi phó bản, chỉ chớp mắt liền đi tới phó bản chuyển tống viên trước, trả lại phó bản nhiệm vụ về sau, đám người đạt được đại lượng điểm kinh nghiệm. Thanh điểm kinh nghiệm lại đi tới 5%, Trương Lãng đi hướng báo cáo tấm, mặc dù sau lưng mấy đứa bé đang đánh gỗ Lǐn Vương thời điểm đi thận, nhưng trước đó vẫn là rất cường thế. Quả nhiên khủng long tộc danh tự từ báo cáo trên bảng biến mất. Tiếp xuống, các ngươi muốn đi làm cái gì? Trưởng lão xoay người, nhìn về phía còn lại nói không ngừng năm người, trong đó chỉ có Thất Hoa tương đối ít một chút. Đi luyện cấp, đại thần mang bọn ta đi luyện cấp có được hay không? Lục Nha hai tay chống cằm, ngập nước mắt to nhìn xem trưởng lão, một độ ngươi không đáp ứng ta liền khóc cho ngươi xem bộ dáng. Những người khác lúc này cũng đều không nói, toàn bộ một mặt hy vọng nhìn xem trưởng lão, nhất là Tuyệt chủng nam nhân tốt. chẳng biết xấu hổ làm ra cùng lục nha động tác giống nhau, một cái đại nam hài hai tay chống cằm, dùng tràn ngập khẩn cầu mắt to nhìn xem ngươi, bộ dáng kia để Trương Lãng rất muốn đem hắn một cước đạp bay. Nhìn trước mắt mấy người, Trương Lãng trong lòng có chút do dự, hắn hiện tại thuộc về nhân vật hết sức nguy hiểm, cậu đầu quân sư tựa hồ tìm rất nhiều thích khách tới đối phó hắn, lúc này đi cùng với hắn rất dễ dàng bị liên lụy. Đi theo bên cạnh ta rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là chính mình đi luyện cấp đi. Trương Lãng nhận tâm cự tuyệt mấy người bọn hắn. Nghị khẩu tử cùng Thất Hoa cũng không bị gì, Lục Nha cùng Tam Nữu tử nước mắt rưng rưng còn chưa tính, Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt cái này hàng vậy mà cũng là một bộ muôn khóc biểu lộ, cái này có chút buồn nôn. Trương Lãng ra hiệu Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt xoay người, sau đó không chút khách khí một cước đá vào Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt trên mông, giải thích nói, ngươi cái biểu tình này là mấy cái ý tứ? Ta đây không phải vì phụ trợ bầu không khí sao? Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt luốt luốt cái mông, tuyệt không quan tâm bị người đạp một cước rất mất mặt, cười hắc hắc trở lại mấy người trước mặt. Thần Thần Bí bị nói, "Đại Thần, ngươi là đang lo lắng cái kia đánh lén ngươi thích khách sao? Đã có người dám đánh lén Đại Thần." Nghị Cẩu Tử tức giận giống lên. "Lục Nhã như cái quân sư, khép mắt lại, dò hỏi, "Nam nhân tốt, có phải hay không đáng kia A Liễn đánh lén Đại Thần? Hiện tại Đại Thần là chúng ta hệ ngân hà kiêu ngạo, tuyệt đối không thể để cho A Liễn đạt được, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt Đại Thần an toàn, cấp bậc của hắn không thể rơi, muốn một mực bảo trì bảng đẳng cấp thứ 1." Cái kia thích khách rất cẩn thận, chỉ lộ ra một đôi mắt, cái khác không có tin tức gì, liền ngay cả trên đỉnh đầu danh tự đều không nhìn thấy. Tuyệt trùng nam nhân tốt cẩn thận nhớ lại một chút cảnh tượng lúc đó, phát hiện không có chút nào manh mối. Chúng ta nhất định phải tìm ra ám sát đại thần thích khách. Tam Nữu Tử cùng vài người khác làm thành một vòng tròn, làm người trong cuộc chương lãng lại như cái người ngoài cuộc, đứng ở một bên nhìn xem năm cái dưới đại hài tử thương lượng làm sao tìm được ra thích khách, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, cũng không có cách nào chen vào đi vào. Cuối cùng dứt khoát quay người rời đi, Trương Lãng đi rất xa quay đầu đang nhìn, phát hiện bọn hắn chính ở chỗ này làm thành một vòng tròn thương lượng đâu, có chút buồn cười xoay người tiếp tục hướng nơi xa đi đến. Hoang dã thảo nguyên chỗ sâu, Trương Lãng thoải mái ngồi trên đồng cỏ, nhìn xem xanh thảm bầu trời, ngẫu nhiên phát ra một viên hạc cầu, những chuyện khác liền giao cho Triệu Hoàng Thú xử lý. Mặc kệ là cấp 17 bảo đốm, vẫn là cấp 18 ong vàng, tại gỗ Lĩnh Vương, Sa yêu cùng tiểu tinh linh công kích đến, rất khó kiên trì một vòng công kích Trên cơ bản đều là miêu sát. Cứ như vậy thoải mái giết nửa ngày quái, Trương Lãng mới từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên mông cũng không tổn tại bốn đất, mang theo hai con triệu hoán thú cùng một cái không trung bay múa tiểu tinh linh đi hướng hoang dã thảo nguyên càng sâu địa phương. Vậy mà không có thích khách. Trương Lãng một bên hướng hoang dã thảo nguyên trôi sâu đi, một bên không hiểu nhỏ giọng thầm thì, chẳng lẽ cậu đầu quân sư đang nói khoác lác ta, không đến mức đi, nhìn hắn lúc ấy nói nghiến răng nghiến lợi, một bức hận không thể trực tiếp nhào lên cắn xé bộ dáng. Hẳn là sẽ không chỉ nói là nói. Vừa đi vừa giết quái, ngồi trên bờ vai Tạ Nhãn thú một mực rất yên tĩnh, chứng minh xung quanh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, theo xâm nhập bốn phía quái vật bắt đầu cải biến. Cấp 19 mãnh hổ, cấp 20 gấu đen, hai cái đều là cùng cao máu dày vật lý công kích quái, tại người chơi khác trước mắt là cùng cao máu dày quái vật, trước mặt Trương Lãng chính là biết gì động kinh nghiệm bảo bảo. Tiểu tinh linh trên dưới bay múa, trong tay tiểu pháp trưởng thỉnh thoảng phóng thích một cái ma pháp. Gỗ Linh Vương cùng Sả Yêu thì trực tiếp xông lên đi cùng quái vật vật lộn, mặc dù đẳng cấp không có đối phương cao, nhưng chúng nó một cái là đầu linh quái, một cái là vương cấp quái, cho dù là không cần kỹ năng, mấy cái quái bình thường cũng không phải là đối thủ của chúng. Cái trò chơi này cái gì cũng tốt, chính là rất khó khăn thăng cấp. Trương Lãng không có thử một cái phát ra hỏa cầu, nhìn xem cơ hội không thế nào đi lên phía trước thanh điểm kinh nghiệm, có chút buồn bực lại ngồi trở lại đến trên mặt đất. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi lại tại lười biếng. Tiểu Tinh Linh thả một cái ma pháp về sau, đáp xuống Trương Lãng đỉnh đầu, kháng nghị dùng tay nhỏ tóm lấy tóc của hắn. "Tiểu Linh, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, dám dạng này cùng chủ nhân nói chuyện." Trương Lãng nâng lên một cái tay đem Tiểu Tinh Linh từ trên đầu lấy xuống, đặt ở trước mặt, mở ra lòng bàn tay, một cái tay khác đụng đụng tiểu Tinh Linh khuôn mặt. Tiểu Tinh Linh hai tay đặt ở trước người, một mặt thẹn thùng thấp giọng nói, "Tiểu Linh tại cũng không dám." Nhìn xem tiểu Tinh Linh như thế nhân tính hóa bộ dạng, Nhịn không được tán thưởng hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ, bàn tay hướng không trung vừa nhấc, tiểu tinh linh thuần thế bay lên. Nhanh đi giết quái lên cấp, ta ở phía dưới nhìn xem đâu, không chuẩn lừa biếng. Trương Lãng ngồi tại mềm mại trên đồng cỏ, lại không cho phép tiểu tinh linh lười biếng, cùng tuyệt chủng nam nhân tốt đợi cùng một chỗ lâu, da mật độ dày hiện lên bao nhiêu thức tăng trưởng. Chương 138: Thế giới hiện thực. Thật nham chắn a. Trương Lãng hướng trên mặt đất một co cóc, triệu hồi ra thân thể tương đối có chút giòn tinh anh khô lâu. để nó cùng mặt Khắc 2 cái triệu hoán thú cùng một chỗ đánh quái, chính hắn lại ngay cả một cái hỏa cầu đều chẳng muốn thả. Nhớ tới lần trước cũng là tại hoang gia Thảo Nguyên, bởi vì nhàm chán hướng về phía không trung hô mấy câu, vốn là muốn cái mồi tử, kết quả tới một cái tuyệt chủng nam nhân tốt, vì không tại gặp được một cái giống tuyệt chủng nam nhân tốt như thế kỳ hoa, Trương Lãng cảm thấy vẫn là yên tĩnh một điểm tốt, miễn cho tại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Gỗ Linh Vương cùng Sở Yêu làm triệu hoán thú không thể rời đi Trương Lãng bên người quá xa. chỉ có thể ở bốn phía đánh quái, một khi bốn phía quái vật giết hết, cũng sẽ không chạy tới nơi xa, sẽ chỉ ở trường lãng chung quanh tuần sát, thẳng đến bên người đổi mới quái vật, mới có thể xông đi lên giết. Tiểu Tinh Linh so sánh thông minh, vì có thể thăng cấp nhanh chóng, chậm rãi vậy mà học xong dụ quái, trường lãng bên người quái vật giết hết về sau, nàng liền bay đến nơi xa, lợi dụng cự ly xa ma pháp công kích kéo hai cái quái vật cứu hận, một mực đem quái vật đưa đến gỗ Lĩnh Vương cùng xạ yêu bên người. Sau đó phối hợp gỗ Lĩnh Vương cùng Sả Yêu cùng một chỗ giết quái. Trương Lãng nằm trên mặt đất, bên người có triệu hoán thú cùng tiểu tinh linh tại, biết không có nguy hiểm, nhìn lên bầu trời, con mắt đóng lại, trong lòng suy nghĩ, gần nhất làm sao luôn yêu thích đi ngủ, sau đó liền lâm vào trong hôn mê. Địa cầu một chỗ quân sự trụ sở bí mật, coi báo động chói tai tại trong cả trụ sở quân quận, vô số binh sĩ ngay ngắn trật tự chạy đến cương vị mình bên trên, ánh mắt sắc bén không ngừng liếc nhìn bên ngoài trụ sở tình huống. Cam đoan không để bất luận cái gì người khả nghi cùng vật tiếp cận căn cứ. Từng cái chức năng hình máy móc phân tán ở căn cứ bốn phía, có trực tiếp chui xuống dưới đất, có quanh quần trên không trung, tất cả chức năng hình máy móc toàn bộ mở ra trên người vũ khí chốt mở, tùy thời chuẩn bị khai hỏa, tiêu diệt hết thể có can đảm địch nhân đến gần. Mấy cái người mặc áo khoác trắng trung niên nhân vượt qua từng đạo nặng nghề đặt vài mét đặc thù chất liệu chế thành vách tường, đi vào ở giữa có một cái cự đại vật chứa gian phòng, bên trong có rất nhiều bận rộn nhân viên công tác. Ngay tại thao tác từng cái máy móc cái nút, cũng có ngay tại cầm bút ký ghi chép người. Đồ đầy chất lỏng màu xanh biếc cỡ lớn trong thùng, cái kia mặc quần cục nam tử thân thể ngay tại phát ra từng trận quang mang, quang mang phi thường nhu hòa, nhưng ở chất lỏng màu xanh lục bên trong lại phi thường dễ thấy, để cho người ta một chút nhìn sang liền có thể thấy rõ ràng tản ra quang mang. Quang mang bên trong cái kia người mặc quần cục thân thể nam nhân xuất hiện nhỏ xíu run run, run run động tác mặc dù trốn khỏi nhân loại con mắt, nhưng lại bị dụng cụ tinh vi bắt Người ở bên trong thân thể đang run rẩy. Trong đó một cái đã có tuổi lão nhân, thân sắc kích động rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn về phía màn ảnh trước mặt, xác định mới vừa rồi không có nhìn lầm, trong thùng người đúng là run run. Nhậm lão, người ở bên trong thật đang động sao? Mấy cái từ bên ngoài vừa đi vào tới trung niên nam nhân lúc này vừa vặn đi vào Nhậm lão bên người, trong đó một người dáng dấp khí khái anh hùng hừng hực nam tử tiến lên một bước, đi vào trước màn hình, con mắt nhìn chằm chằm bên trong chân dung. Lông mày rất nhỏ nhíu một chút, chân dung không có bất kỳ cái gì run run. Vương tiên sinh, ngươi đã đến. Nhậm lão cũng không quay đầu, hai tay tại lít nha lít nhít cái nút bên trên một trận thao tác, giải thích nói, vừa rồi người ở bên trong xác thực động, ta hiện tại đem hình tượng một lần nữa chiếu lại. Không bao lâu, trên màn hình hình tượng liền ngã trở về thời gian lúc trước, Nhậm lão chỉ vào màn hình mở miệng nói, lập tức đến. Vương tiên sinh con mắt chăm chú nhìn màn hình sợ bỏ lỡ một tơ một hào. Ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, sau đó quả nhiên thấy được trong tấm hình người run rẩy một hồi. Thời gian mặc dù kéo dài rất ngắn, nhưng có thể xác định là bản nhân thân thể chủ động làm ra run run phản ứng, mà không phải chất lỏng hoặc là vật chứa nguyên nhân để thân thể sinh ra vô ý thức run run. Nhậm lão rời đi dụng cụ bên cạnh, đi đến cao hơn 3 mét vật chứa trước, vây quanh nó truyền tầm vài vòng, thần sắc kích động dị thường nói, đây là y học sử thượng một cái kỳ tích, không, là nhân loại sử thượng kỳ tích. một cái toàn thân tế bào tử vào người, tại trải qua dài dằng dặc lịch sử tiến trình về sau, lại có hy vọng sống tới. Đây quả thực là nhân loại sự thượng lớn nhất kỳ tích. Bây giờ có thể cam đoan hắn sống tới sao? Vương Tiên Sinh nhìn về phía trong thùng tản ra quang mang người, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đây là một cái phi thường tỉnh táo người, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì cũng sẽ không dao động tâm trí kẻ đáng sợ. Không thể. Nhẩm Lao lắc đầu, tiếp nhận bên người trợ thủ đưa tới viết tay báo cáo. phía trên viết tất cả đều là một chút xem không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ, Nhậm lão một bên nhìn phía trên báo cáo, một bên giải thích nói, trước đó mục tiêu thể nội tễ bảo toàn bộ tử vong, chỉ có đại não còn có một điểm sinh động độ, dạng này người trên đời này căn bản không nên tồn tại, nhưng trước mắt lại xuất hiện như thế một cái, nguyên bản ta cho rằng đây chỉ là một bộ hoàn hảo đông lạnh thi thể, về phần trong đại. Nào điểm này sinh động độ, có lẽ là cái khác một chút không cách nào dùng khoa học giải thích sự tình tạo thành, nhưng ở gần nhất Cố thân thể này xuất hiện biến hóa rõ ràng, đại não sinh động hơn đến càng rõ hiện, hiện tại liền thân thể cũng bắt đầu run run. Phía dưới, ta định cho mục tiêu làm một cái toàn thân kiểm tra, nhìn một chút thân thể của hắn đến cùng là nơi nào xuất hiện biến hóa. Là gần nhất mới xuất hiện biến hóa sao? Vương Tiên sinh ánh mắt kìm lòng không được rơi vào trong thùng một cây đặc thù cái ống phía trên, cây kia ống dẫn nối liền lấy trong thùng đại não của người nọ, một bên khác lại ngay cả tiếp lấy một cái rất đơn giản dụng cụ. Cái kia dụng cụ cùng trong phòng, cái khác dụng cụ so sánh thật quá đơn sơ, nhìn rất giống dụng cụ nhìn đêm loại kia mang tại trên ánh mắt đồ vật. Có phải hay không bởi vì thế giới thứ 3 nguyên nhân? Vương Tiên suy nghĩ đến một cái khả năng, mặc dù cảm thấy có chút hoang đường, y nguyên cảm thấy có khả năng này. Cái này, Nhậm Lao do dự, hắn là một cái nghiêm cần người, trò chơi hắn không hiểu, cũng không có thời gian chơi đùa, tại không hiểu lĩnh vực thì không có quyền lên tiếng, cho nên hắn không biết nên làm sao mở miệng. Được rồi, Là ta khó khăn cho ngươi, đi cho hắn làm toàn diện kiểm tra đi, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vương tiên sinh tả mị cười cười, nụ cười của hắn rất có sức cuốn hút, để cho người ta không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần, tại quay người trước khi rời đi, đề nghị, nhầm lao, kỳ thật ngươi hẳn là tiến thế giới thứ ba nhìn xem, ta cam đoan ngươi sẽ không cảm thấy bên trong nhằm chán. Có thời gian ta sẽ đi vào. Nhầm lao hứng hở trả lời, xem xét không có ý định thật tiến trò chơi, chỉ là qua loa ứng phó mà thôi. Vương Tiên Sinh cũng không có đang nói cái gì, xoay người mang theo mấy cái cùng nhau tiến đến trung niên nam nhân rời đi chỗ này để phòng sâm nghiêm gian phỏng. "Tiểu Lưu, Tiểu Vương, lập tức chuẩn bị cho mục tiêu thể làm một lần toàn diện kiểm tra, nhất định phải cẩn thận toàn diện, không thể có mảy may bỏ sót, mục tiêu thể trên người có mấy cây lông tơ đều muốn kiểm tra rõ ràng." Vương Tiên Sinh còn chưa đi xa, liền nghe đến nhậm lão tiếng thúc giục, tiếp xuống trong phòng lại là một trận bận rộn, đều biết nhậm lão tính tình, không ai dám lãnh đạo. Chương 139: Thích khách hiện thân. Kiểm tra nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, chỉ là thao tác khác biệt dụn cụ tiến vào trong thùng quét hình bên trong thân thể nam nhân các loại số liệu, nghe rất đơn giản, thao tác cũng đơn giản, bất quá là theo mấy lần cái nút mà thôi, nhưng ghi chép cũng rất phiền phức. Nhờ lão người này làm việc cẩn thận cẩn thận, không cho phép xuất hiện mảy may sai lầm, máy móc vật ghi chép hắn sẽ nhìn, nhưng cùng lúc lại nhất định phải có văn bản ghi chép. chỉ gặp từng cái tay cầm giấy bút người tại các loại dụng cụ trước mặt, xoát xoát không ngừng viết, từng trang giấy bị nhanh chóng vượt qua, có thể đi vào người bên trong này không có một cái nào là nhân vật đơn giản, công tác thời điểm, trong phòng không có một tơ một hào cái khác không nên có thanh âm, ngoại trừ bút trên giấy viết chữ cùng lật qua lật lại trang giấy thanh âm, còn lại chỉ có đủ loại dụng cụ âm thanh. Nửa ngày về sau, tất cả số liệu đều ghi xuống đưa đến nhậm lao trước mặt, số liệu phi thường kỹ càng, Từng chương báo cáo trên giấy viết đầy lít nhã lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Những này nhìn để cho người ta cảm thấy nhức đầu báo cáo, Nhầm Lao lại thấy say xương lo lạnh, theo từng chương báo cáo nhìn sang, rất báo tưởng cáo liền bị xem hết. Không thích hợp, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhầm Lao vuốt vuốt đau bướt nhức con mắt, thời gian dài nhìn chằm chằm báo cáo, để ánh mắt của hắn có chút không chịu nổi, trong miệng không ngừng phát ra nói thầm âm thanh, những người khác không có một cái nào dám ở lúc này lên tiếng quấy rầy, đám người nhìn nhau. đều sợ là báo cáo của mình viết sai. Nhậm lão liên tục nhìn 3 lần trên dụng cụ ghi chép, sau đó đột nhiên giống như là phát điên nhanh chóng tìm kiếm lấy trang giấy ghi chép báo cáo, từng chương giấy trắng bị ném tới không trung, rất nhanh Nhậm lão dưới chân liền bị trang giấy bao vây. Người xung quanh lần này trở nên càng thêm e ngại, Nhậm lão luôn luôn phi thường yêu quý trang giấy báo cáo, làm sao đột nhiên đem những này bảo bối giống ném rác rưởi đồng dạng ném xuống đất. Ha ha, tìm được, tìm được. Một lát sau, Nhẩm Lao tại trang giấy bên trong lấy ra một tờ giấy, vừa đi vừa về nhìn nhiều lần, lại cùng dụng cụ bên trong ghi chép làm cẩn thận so sánh, một mặt hưng phấn nói, quả nhiên không sai, mục tiêu thể nội tế bào lại có tái sinh dấu hiệu, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, không cần thời gian 1 năm, mục tiêu thể liền có khả năng sẽ xuống tới. Nghe được Nhẩm Lao, bốn phía vang lên một trận thấp giọng nghị luận, bọn hắn đều là y học giới thiên tài, nhưng lại không rõ Nhẩm Lao ý tứ trong lời nói, một cái toàn thân tế bào tử vào người. Làm sao lại có tế bào tái sinh khả năng, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không ai dám ở lúc này ra cùng Nhậm Lao làm trái lại. Các ngươi ở chỗ này trông coi, ta lập tức đi tìm Vương tiên sinh, đem cái này tin tức tự mình nói cho hắn biết. Nhậm Lao nói xong, liền rời đi gian phòng, chỉ để lại một đám không biết vì sao người. Trò chơi chuyện bên ngoài, Trương Lãng không cách nào biết được, trong trò chơi, hắn lúc này ngay tại thư thư phục phục đi ngủ, lại một lần mơ tới mình bị nhốt tại một cái trong thùng, trên thân lít nhá lít nhít quấn đầy sợi tơ. bất kể thế nào tránh thoát, cũng không có cách nào rời đi vật chứa, chỉ có thể bất lực nhìn xem bên ngoài thùng một đám người mặc áo khoác trắng bận rộn đám người, há mồm muốn hô to, lại phát hiện ngay cả miệng đều không thể mở ra. Hô. Trương Lãng đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn hai bên một chút, xác định nơi này là hoang giá thảo nguyên, vô vũ có chút lũ ám đầu, thấp giọng nói, thân thể của ta sẽ không bị nhốt tại bí mật sở nghiên cứu bên trong đi, muốn thật sự là như thế coi như phiền toái. Nếu như bị những cái kia nhân viên nghiên cứu phát hiện ta đang nhập vào trò chơi, phía ngoài thân thể sẽ sẽ không bị bọn hắn cắt miếng nghiên cứu, sớm biết liền không dậy nổi cái tên này, đây không phải công khai nói cho đối. Phương biết, ta chính là cái kia nhốt tại trong thùng người sao? Nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra cái đầu tự, rứt khoát đứng người lên, thản nhiên nói, không nghĩ, dù sao hiện tại cũng không thể rời đi trò chơi, coi như đem ta phía ngoài thân thể cắt thành tiếng, ta cũng sẽ không cảm thấy đau. Trương Lãng duỗi lưng một cái, Nơi này quái vật quá cao cấp, bây giờ còn chưa có người chơi đến, tại sao lưng chỗ rất xa đến là có thể nhìn thấy mấy cái luyện cấp người chơi, nhưng bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái hình dáng, cụ thể ngay cả là nam hay là nữ đều không phân biệt được. "Chủ nhân, ngươi đã tỉnh, Tiểu Linh muốn nghỉ ngươi." Tiểu Tinh Linh nhìn thấy Trương Lãng đứng người lên, đáp xuống trên vai của hắn, tay nhỏ che miệng ngáp một cái, Trương Lãng ngủ cái này nửa ngày, đều là nàng đang không ngừng dẫn quái, dù quái Ngược lại là thật vất vả một đoạn thời gian. Trương Lãng nhìn xuống tăng trưởng thanh điểm kinh nghiệm, biết tiểu Tinh Linh không có lời biếng, đem nàng thu vào sủng vật không gian nghỉ ngơi, hai cái triệu hoán thú không có chết một lần, tinh anh cấp Khô Lâu đã sớm treo, đầu lĩnh cấp cùng vương cấp quái vật đều có hồi máu năng lực, hai cái quái vật lượng máu còn có gần một nửa, coi như đang đánh xuống dưới cũng sẽ không có vấn đề. Cứ như vậy, Trương Lãng thay tiểu Tinh Linh công việc, triệu hồi ra tinh anh Khô Lâu, bắt đầu dẫn quái, dù quái Giết quái nhàm chán luyện cấp quá trình. A, có cái tinh anh quái, quá khứ giết nó. Đang luyện cấp Trương Lãng nhìn thấy cách đó không xa có một cá thể hình tương đối lớn tinh anh gấu đen, mang theo ba cái triệu hoán thú một bên đánh quái vừa đi tới. Tinh anh gấu đen là cấp 20 quái, HP phi thường dày, công kích cũng tương đối cao, tùy tiện lốt buốt mấy lần, liền đem tinh anh khô lâu cho chia re chống. Nhìn xem một chỗ xương vụn, Trương Lãng lắc đầu nói, bộ xương này thật là vô dụng. Đợi lát nữa muốn hay không đi xem một chút dưới mặt đất ba tầng cái kia khô lâu pháp sư, HP mặc dù rất ít, nhưng công kích lại phi thường cao, hẳn là còn không có đổi mới đi, dù sao cũng là đầu lĩnh cấp quái, ngay cả tinh anh cấp quái đều muốn một ngày mới có thể đổi mới, đầu lĩnh cấp khẳng định phải thời gian dài hơn. Chi chi. Tà nhãn thú đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu chói thai, trong mắt vừa đi vừa về tạo động, thân thể kéo căng giống như là muốn chạy trốn. Rốt cuộc đã đến, kiên nhân thật sự là tốt. lựa chọn ta cùng tình anh quái thời điểm chiến đấu, nếu không có tà nhãn thú, thật là có khả năng bị âm chết. Hiện tại nha, Hắc Hắc Trương Lãng không quay đầu lại, giả trang ra một bộ không hề phát hiện thứ gì bộ dáng, con mắt dư quang không lọt dấu vết nhìn về phía sau lưng, Lộ Thái cẩn thận lắng nghe sau lưng thanh âm, hắn phát hiện gần nhất giác quan của mình càng ngày càng lợi hại, thậm chí có đôi khi đều sẽ nghi chính mình có phải hay không? Biến thành siêu nhân. Không chỉ một thích khách. Sau lưng tiếng bước chân mặc dù rất nhỏ Nhưng Y Nguyên đệ Trương Lãng nghe cái rõ ràng, tiếng bước chân không chỉ một, từ hiện tại tiếng bước chân để phán đoán, chí ít có 2 cái thích khách, một trái một phải chậm rãi tới gần. Trương Lãng hững hờ đánh ra một cái hỏa cầu, đánh vào Tinh Anh gấu đen trên thân, hai chân có chút trước bước, hướng Tinh Anh gấu đen phương hướng di động một chút khoảng cách. Tinh Anh gấu đen lựa máu đã thấy đấy, lúc nào cũng có thể cô máy, đúng lúc này, sau lưng hai đạo tiếng bước chân bắt đầu ra tăng tốc độ, hai thanh truy thủ đột nhiên xuất hiện. Một trái một phải phong tỏa Trương Lãng hai bên chạy trốn phương hướng, tựa hồ cố ý buộc hắn hướng phía trước mặt chạy. Trương Lãng không có khả năng về sau chạy, ai biết đằng sau còn có hay không cái khách thích khách, hắn có thể chạy chỉ có phía trước con đường này, phía trước là Tinh Anh Gấu Đen, lúc này sắp phải chết, coi như chạy tới cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Chương 140, cường đại thích khách. Trương Lãng một bên chạy về phía trước, một bên hướng sau lưng ném ra một cái đại hỏa cầu. Hỏa cầu trực tiếp hô ở trong đó một cái thích khách trên mặt, vang khắp nơi hỏa tinh đồng thời cho một cái khác thích khách cũng tạo thành tổn thương. Bị đại hỏa cầu trực tiếp công kích thích khách, chỉ chịu một chút liền trở về thành, một cái khác mặc dù chỉ là bị hỏa tinh công kích đến, nhưng HP cũng giảm bất rất nhiều. Trương Lãng biết máu của bọn hắn vì cái gì ít như vậy, đem tất cả điểm thuộc tính đều thêm tại nhanh nhẹn cùng lực lượng bên trên, một vị chỉ cầu cao công đâm trạm giết mục tiêu, không quan tâm sống chết của mình, bọn hắn là chân chính thích khách. Thủ thương thích khách không có bởi vì tử vong đồng bạn có chút do dự, hai chân nhanh chóng di chuyển, dao găm trong tay đâm thẳng chạy trốn Trương Lãng. Trương Lãng chỉ là một cái pháp sư, làm sao có thể chạy qua tốc độ tăng trưởng thích khách, mắt thấy chủ thủ liền muốn đâm vào trên thân, thấp giọng nói, "Dung hợp." Một mực ngồi trên bờ vai tả nhãn thú cấp tốc tiến vào Trương Lãng thể nội, ngay sau đó Trương Lãng cái trán xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm con mắt, nhìn phi thường tà ý. Thích khách khi nhìn đến Trương Lãng đột nhiên biến hóa về sau, không có cảm thấy kỳ quái. Dao găm trong tay chuẩn xác đâm vào chương lãng trái tim vị trí. Nhìn thấy thích khách một kích tạo thành to lớn tổn thương, chương lãng một trận hoảng sợ, may mắn dung hợp tà nhãn thú, không phải vừa rồi kia một chút, hắn liền muốn trở về thành, cự nhân đai lưng ra tăng HP đều không bảo vệ được hắn. Án mọn xạ tuyến. Cái chán con mắt bắn ra một đạo màu xám xạ tuyến, thích khách tại xạ tuyến đụng phải một khắc này liền chết, phát hiện chính mình lại biến thành chữ đỏ, chương lãng buồn bực suy nghĩ muốn đá một chút trên đất thích khách thi thể. Đối phương lại trước một bước về thành xuống lại. Nếu không phải sợ bị các ngươi một kích xử lý, thật muốn để các ngươi đánh một chút, sau đó ta đang phản kích, dạng này liền sẽ không biến thành chữ đỏ. Trương Lãng xoay người nhìn về phía tinh anh gấu đen quái, gỗ Liền Vương trong tay gậy sắt vừa vặn cho nó một kích chí mạng, trên mặt đất tuôn ra hai kiện trang bị. Ngay tại Trương Lãng đi nhặt trang bị thời điểm, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một thanh sắc bén chùy thủ, cây chùy thủ này chỉnh thể màu đen nhánh, giống như là dùng than đen làm ra. Nhưng nó sắc bén lưỡi dao mặt mình sắc nói cho Trương Lãng, cây truy thủ này tuyệt đối không phải than đen lẩm ra, mà là một thanh chân chính có thể muốn mạng người truy thủ. Hỏa cầu. Trương Lãng không kịp trốn tránh chỉ có thể liều mạng, một cái hỏa cầu đánh vào thích khách trên mặt, bước chân lui về phía sau, muốn cùng thích khách kéo dài khoảng cách, đồng thời cho gỗ Lǐn Vương hạ mệnh lệnh, để nó nhanh chóng chạy về tới thư viện. Tuyệt sát. Thích khách thanh âm phi thường khô khốc, lạnh lùng. Giống như là một cái thật lâu không có mở miệng nói chuyện sắp mất đi nói chuyện năng lực người, chủy thủ trên tay của hắn hóa thành một đạo màu đen nhánh hắc mang, đột nhiên đâm trên người Trương Lãng. Hệ thống nhắc nhở, nhận ám ảnh 005 đặc thù công kích, lâm vào chúng độc, giảm tốc trạng thái, trạng thái tiếp tục thời gian không rõ. Trương Lãng đỉnh đầu không ngừng bay ra giảm máu chỉ số, hai chân cảm giác một trận bất lực, cùng ta nhãn thu dung hợp ra tăng nhanh nhẹn thuộc tính giống như là đã mất đi tác dụng, tốc độ di chuyển trong nháy mắt chậm rất nhiều. tiếp tục thời gian không rõ là cái gì quỷ, chẳng lẽ sẽ một mực tiếp tục kéo dài không thành. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng không nhịn được muốn nhà rảnh. Bây giờ không phải là lung tung nghĩ thời điểm, trước mắt thích khách rất chuyên nghiệp, hơi do dự một chút cũng có thể bị đối phương cô máy, cũng may lúc này gỗ Lิ่น Vương rốt cục chạy tới, trong tay gậy sắt gào thét lên đánh tới hướng thích khách. Gỗ Lิ่น Vương công kích rất dễ dàng liền bị thích khách né tránh, né tránh gỗ Lิ่น Vương công kích thích khách thân thể cấp tốc hướng về phía trước, một bộ không giết Trương Lãng không bỏ qua khí thế. Trương Lãng dành thời gian mắt nhìn dung hợp kỹ năng, còn có vài giây đồng hồ liền muốn đến thời gian, nhất định phải nhanh giải quyết cái này thích khách. Nghĩ tới đây, một đầu rắn nước từ trên pháp trượng xuất hiện, hư ảo đầu rắn tà hữu đông đưa một chút, sau đó xác định mục tiêu, bay thẳng thích khách mà đi. Nhìn thấy sông tới rắn nước, thích khách cũng không có đình chỉ tiếp tục tiến lên động tác, ngược lại tăng nhanh vượt tới trước tốc độ, giống như là chủ động hướng rắn nước phía trên đụng giống như. Xoẹt một tiếng, rắn nước quấn quanh ở thích khách trên thân. Vốn nên cái này để thích khách hành động nhận trở ngại, có thể tiếp xuống thích khách thân thể cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào, y nguyên tiếp tục hướng phía trước, dao găm trong tay lại một lần nữa đâm về Trương Lãng. Đây là cái quỷ gì, vậy mà không nhìn rắn nước định thân hiệu quả. Tại giảm tốc ảnh hưởng dưới, Trương Lãng cảm giác tốc độ của mình càng ngày càng chậm, trên người độc cũng rất biến thái, so với mình mặc sáo trang bổ sung độc lợi hại hơn rất nhiều, như thế một lát thời gian, HP đã giảm bớt hơn phân nữa. Liên sát. Thích khách thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Nghe vào chương lãng trong lỗ tai tựa như là tử thần kêu gọi đồng dạng. Lục sắc vòng sáng. Chương lãng dùng ra sau cùng tia chiêu, chung quanh thân thể dâng lên một trận nhàn nhạt lục sắc sương ngủ, hy vọng thích khách có thể trước tiên bị mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Đột nhiên xuất hiện lục sắc vòng sáng không có để thích khách có chút đỉnh chỉ ám sát ý tứ, trong tay đen nhánh chủy thủ càng phát ra tiếp cận chương lãng thân thể, tại chủy thủ phía trước tựa hồ có một cái năng lượng màu đen cầu, năng lượng cầu rất nhỏ, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Ta đi. sẽ không thật phải chết ở chỗ này đi. Trương Lãng nhìn thoáng qua chủ thủ phía trước năng lượng màu đen cầu, còn không có bị đánh trúng liền có một loại sắp chết cảm giác, có thể dùng ra ma pháp toàn bộ lấp tại thích khách trên thân, đối phương tựa như là một cái ma pháp miễn dịch quái vật, ngay từ đầu ma pháp còn có thể đánh dụng một chút máu, nhưng về sau ma pháp đánh vào thích khách trên thân, một điểm phản ứng đều không có. Đây là người chơi vẫn là trong trò chơi bữa a. Nhìn xem mặt không thay đổi thích khách, trên thực tế Trương Lãng liền đối phương mặt đều không nhìn thấy. chỉ có thể nhìn thấy một đôi lạnh lùng tới cực điểm con mắt, đối phương địa phương khác đều bị miếng vải đen che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra hai con mắt. Theo một trận đinh đinh đinh thanh âm, truy thủ không ngừng ám sát trên người trưởng lão, nhìn xem đỉnh đầu lượng máu cấp tốc giảm bớt, trưởng lão nhưng không có biện pháp gì, ma pháp đánh vào thích khách trên thân không có tác dụng gì, tốc độ lại bị giảm bớt rất nhiều, như cái ô sen bò, muốn tách rời khỏi công kích của đối phương cũng làm không được, chỉ có thể một bên chịu đựng công kích của đối phương. Một bên phía công phát ra ma pháp. Chờ một chút, tên kia không tránh ta ma pháp công kích, nhưng hắn lại một mực tại tránh né gỗ Lĩnh Vương vật lý công kích, không phải là. Trương Lãng nghĩ đến một cái khả năng, thử nghiệm đem trong tay pháp trượng biến thành khảm đao, nhanh chóng bổ về phía thích khách, một mực không tránh né hắn công kích thích khách đột nhiên tránh ra. Nguyên lai like ngươi sợ vật lý tổn thương. Nhìn thấy thích khách né tránh, Trương Lãng trong lòng đã có tự tin, đao lần nữa bổ về phía thích khách, đúng lúc này, vang lên bên tai một trận hệ thống nhắc nhở âm. MP hao hết, dung hợp kỹ năng giải trừ. Không thể nào, suy sẹo như vậy. Trương Lãng đao vừa lúc ở lúc này chém vào thích khách trên thân, không có triệu hoán thú lực lượng thuộc tính tăng thêm, chỉ có sáo trang tăng thêm 10 điểm lực lượng, ngay cả cho thích khách phá phòng đều làm không được, nhìn xem cưỡng chế tính giảm mất một điểm máu, Trương Lãng có loại gặp trở ngại xúc động. Chương 141, ám ảnh năm. Gỗ Linh Vương, lần này liền xem ngươi bản sự. Trương Lãng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một tiếng. Ngay sau đó thân thể đi vào gỗ Lิ่น Vương sau lưng, muốn dựa vào gỗ Lิ่น Vương vật lý công kích tránh thoát thích khách giám sát. Thích khách nhìn thấy Trương Lãng trốn đến gỗ Lิ่น Vương sau lưng, thân thể hướng mặt đất khế đảo, dán thật chặt trên mặt đất, giống như là một cái tầng trời thấp phi hành chim nhỏ, trực tiếp lướt đi lấy tiến lên 2m, đi tới Trương Lãng dưới chân, chủy thủ trong tay đâm vào Trương Lãng trên bàn chân. Triệu Hoán Sả Yêu. Thời khắc mấu chốt, Sả Yêu thời gian cuồn đầu cuối cùng đã tới, đầu lĩnh cấp Sả Yêu đột nhiên xuất hiện tại Trương Lãng bên trái. Trong tay búa một chiêu lực bồi hoa sơn, đối thích khách cánh tay thẳng chặt mà xuống. Tại xà yêu búa sắp đụng phải thích khách cánh tay lúc, thích khách kịp thời thu cánh tay về, tránh cho bị búa chặt đứt. Xà yêu trong miệng vang lên một trận tê tê âm thanh, thân thể nhanh chóng xoay tròn, sử xuất kỹ năng gió lốc mùa, đối mặt chiêu này phạm vi lớn vật lý công kích kỹ năng, thích khách rốt cục lần thứ nhất lựa chọn lùi lại. Hô, cuối cùng nhặt về một cái mạng. Trương Lãng xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, ở trong game vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió. Chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày sẽ bị mấy cái người chơi bức đến mức này, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Gỗ lìn vương cùng xà yêu hai cái triệu hoán thú đem Trương Lãng bảo hộ ở phía sau, không có đi truy kích thích khách, Trương Lãng nhìn đứng ở xa 6, 7 mét ám ảnh 005, thò đầu ra hồ, cầu đầu quân sư cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi, đi giết hắn thế nào. Ám ảnh tộc tiếp nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại qua, ngươi phải chết. Ám ảnh 005 thanh âm khàn khắn rớt, để cho người ta nghe đặc biệt không thoải mái. Giống như là máy móc ma sát phát ra chói tai âm thanh. Ta cho ngươi gấp đôi tiền, nghe rõ ràng là gấp đôi, gấp đôi. Trương Lãng im lặng nhìn cách đó không xa thích khách, ra tay giết người gọn gàng, nhưng ở cùng người câu thông tốt nhất giống rất có vấn đề, giống như là một cái không có nhiều ý chí lực độ đẫn. Ám hành tộc nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại qua, ngươi phải chết, chỉ có giết ngươi, ta mới có thể đi đón lấy một cái nhiệm vụ, trước hết để cho ta giết ngươi, đang nói cái khác giao dịch. Áo vải không không năm thanh trừ thủ cầm tới trước ngực, một bộ muốn xông lại tiếp tục đâm giết Trương Lãng tư thế. Nguyên lai like không phải cái kẻ ngu. Trương Lãng ngoắc ngoắc lô thai, thanh âm đối phương nghe thực sự không thoải mái, vô ý tức phủi phủi trong tay giấy thai, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin, ta đã biết nhược điểm của ngươi, ngươi không sợ ma pháp công kích, nhưng lại rất sợ vật lý công kích, ngươi không có khả năng tại có cơ hội giết ta, vẫn là nghe ta, đi giết chó đầu quân sư đi, cái kia xuân khủng long hiếu sát, tiền lại nhiều. Tốt như vậy, sinh ý ngươi chẳng lẽ muốn đẩy ra phía ngoài không thành? Ám ảnh tộc người chỉ có thể có một cái nhiệm vụ mang theo, ngươi phải chết. Nhược điểm của mình bị phát hiện, Ám ảnh 005 cũng không có lộ ra mảy may dao động thần sắc. Quả nhiên cùng Đinh Phong cái kia hàng tính cách rất giống, tựa như hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng. Trước mặt thích khách đệ Trương Lãng nhớ tới Đinh Phong, một tay ma sát cái cằm, giả bộ như trong lúc vô tình lời nói khách sáo nói, Đinh Phong đã từng giết qua ta một lần. Nhiệm vụ của hắn là không phải coi như hoàn thành. Cái tên phản đồ, một ngày nào đó lại nhận ám ảnh tộc trừng phạt. Ám ảnh 005 nghe được đỉnh phong danh tự, lần thứ nhất xuất hiện tâm tình chợt tròn, trong mắt lóe lên nồng đậm sát khí, so vừa rồi ám sát Trương Lãng thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Xem ra tuyệt chủng nam nhân tốt không có nói sai, ám ảnh tộc đối với phản bội tộc nhân thật sự là hận thấu xương a. Trương Lãng nhịn không được lắc đầu, có chút không cách nào tưởng tượng một chủng tộc như thế là thế nào sống sót. Sau đó nghĩ đến ám ảnh tộc cùng Sà tinh tộc, Giang tinh tộc, quan hệ cũng liền bình thường trở lại, một cái có thể đồng thủ, một cái có thể nói chuyện, hai cái kỳ hoa chủng tộc hợp lại cùng nhau, đương nhiên không khó sinh tồn được. Các ngươi làm sát thủ không phải là vì tiền nha, đồng thời tiếp hai nhiệm vụ có thể kiếm tiền nhiều hơn, dạng này chẳng lẽ không tốt sao? Trương Lãng nếm thử dụ hoặc ám ảnh 005, hy vọng có thể để hắn đi giết chó đầu quân sư tên kia, hắn hiện tại uýt nhiều có chút tích xúc, Trương gia cửa hàng hiệu quả và lợi ích không sai. Giết cái khủng long cũng không thành vấn đề. Ám ảnh tộc phá hư quy củ tộc nhân đều muốn chết, tại không có giết chết trước ngươi, ta là sẽ không nhận những nhiệm vụ khác, nhất Thụy Thập Văn Nghiên, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ám ảnh không không năm nói dứt lời, thân thể chậm rãi biến hư ảo, chỉ chốc lát liền đã mất đi bóng dáng. Thần thân, không phải là trốn ở một bên chờ lấy phát động ám sát đi. Trương Lãng cảnh giác nhìn xung quanh, hiện tại hắn lượng máu mặc dù về đầy, nhưng dung hợp kỹ năng thời gian cuốn đầu còn chưa tới, vì mạng nhỏ nghĩ Tranh thủ thời gian triệu hồi ra Tả Nhãn Thú, ra Tả Nhãn Thú không có bất kỳ cái gì phản ứng, chứng minh bốn phía không có ẩn thân thích khách. Nhìn xem ngồi trên bờ vai Tả Nhãn Thú, gia hỏa này cứu mình không chỉ một lần, vẫn là may mắn mà có đinh phòng, mới thu lấy một cái Tả Nhãn Thú làm triệu hoàn thú. Cũng không biết ám ảnh 005 sử dụng chính là kỹ năng gì, vậy mà có thể miễn dịch ma pháp công kích, khẳng định là tự sát trang bị bổ sung kỹ năng, cự nhân gai lưng đều có thể bổ sung một cái đồ biến thái biến thân cự nhân. Cái khác tự sát trang bị bên trên bổ sung một cái ma pháp miễn dịch cũng không tính quá kỳ quái, cũng không biết kỹ năng này kéo dài bao lâu, làm lạnh lại là bao nhiêu ngày. Trương Lãng cảm khái vô hạn ngồi dưới đất, vừa rồi mặc dù cùng ba tên thích khách tiếp xúc thời gian không dài, nhưng lại phi thường tiêu hao tâm thần, nhất là cái cuối cùng thích khách, đơn giản tựa như cái như U Linh, lại còn có thể trên mặt đất bay, Trương Lãng không nhịn được nghĩ, cái trò chơi này thật sẽ có loại kia nằm trên mặt đất phi hành kỹ năng à? Mở ra trang bị bảng, Phía trên tử sắc trang bị chỉ có 2 kiện, trải qua ám ảnh 005 chuyện này, Trương Lãng không tin toàn bộ thế giới thứ 3 chỉ có 2 kiện tử trang, khẳng định có người lựa chọn ẩn tàng, không có để trang bị tiến vào bảng xếp hạng. Được rồi, không nghĩ. Trương Lãng đứng người lên vô vô cái mông, nhìn một chút đỉnh đầu đỏ tỏa sáng danh tự, thở dài nói, lại muốn dựa đỏ tên, lần trước chỉ là giết một người, liền tẩy hơn nửa ngày, lần này liên tiếp giết 2 cái, chỉ sợ muốn tẩy bên trên một ngày. Thử ngờ giết lấy quái Trong đầu một mực tại suy nghĩ lung tung, một hồi nghĩ đến vừa rồi thích khách, một hồi lại nghĩ tới Đinh Phong, lại đến về sau thậm chí còn nghĩ đến cầu đầu quân sư cùng cột cả kia hai thằng ngu. Không thể luôn luôn bị động phong ngự, thời khắc mấu chốt tiến công mới là vương đạo. Giết nửa ngày quái, trên đầu chữ đỏ vẫn không có rửa đi, nhưng trương lãng tựa hầu nghĩ đến càng thêm co thú sự tình, đem đánh quái nhiệm vụ giao cho tiểu tinh linh, gỗ linh vương, xã yêu, tinh anh khô lâu đều thuộc về tiểu tinh linh chỉ huy. Đinh Phong có xin ý tới cửa, muốn hay không làm. Trương Lãng cho Đinh Phong phát một tin tức, trong lòng đang không ngừng tính toán, Đinh Phong nhận nhiệm vụ thủ lao sẽ là bao nhiêu? Nhiệm vụ gì? Tin tức hoàn toàn như trước đây ngắn gọn, số lượng tử vẫn là giống như trước đồng dạng ít, Trương Lãng lần nữa gửi đi nói, cầu đầu quân sư cùng cổ cả một đầu mạc nhỏ. Chương 142, sợ chết tiểu lưu. Lần này Đinh Phong tin tức về có chút chậm, nửa ngày cũng không thấy hồi phục, Trương Lãng không hiểu thầm nói, chuyện gì xảy ra? Cái này không giống Đinh Phong phong cách, có tiền sự tình, hắn luôn luôn tích cực nhất, chẳng lẽ không có chắc chắn giết chết hai đầu khủng long, cái này cũng không nên a, bằng bản lĩnh của hắn giết chết cầu đầu quân sư có thể có chút độ khó, nhưng giết chết cổ cả tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại Trương Lãng trái lo phải nghĩ bên trong, Đinh Phong tin tức trở lại tới, nội dung bên trong dọa đến Trương Lãng tay run một cái, pháp trượng kém chút không có rơi trên mặt đất. Trong hiện thực, vẫn là trong trò chơi. Nhìn xem khung chat bên trong mấy chữ Trương Lãng cảm giác một cơn gió mát xíu xiu từ sau cổ áo thổi vào, hắn tại không có trước khi hôn mê, bất quá là cái vừa kết thúc học sinh cấp 3 nhoi học sinh mà thôi, giết người loại sự tình này với hắn mà nói quá xa vời, run run người, gửi đi nói, trong trò chơi, trong trò chơi, ta chỉ là muốn dạy dỗ một chút mấy cái kia khủng long tộc, thật không nghĩ qua tại trong hiện thực giết người. 100 vạn kim tệ. Nói chuyện ở trong game giết người, Đinh Phong tin tức hồi phục lại biến nhanh, xem ra hắn cũng không muốn tại thế giới hiện thực động thủ. Ừ, không sai, vẫn là ta biết cái kia chỉ nhận tiền đính phong. Trương Lãng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thống khoái trả lời, tiền không là vấn đề, bất quá giết bọn hắn thời điểm, muốn thu hình lại. Có thể, trước giao tiền đặt cọc 50 vạn, giết chết hai người bọn họ, một tay giao thu hình lại, một tay giao còn thừa 50 vạn. Trương Lãng run lên khóe miệng, gia hỏa này thật đúng là chết muốn tiền, tiền đặt cọc đều muốn 50 vạn kim tệ, cái này ở bên ngoài chính là 50 vạn tiền vũ trụ, Trương Lãng cũng không có suy nghĩ nhiều. trực tiếp đem 50 vạn kim tệ cự ly xa giao dịch cho Đinh Phong. Hắn trên người bây giờ kim tệ có rất nhiều, 100 vạn thật đúng là không tính là gì, nhất làm cho hắn im lặng là, nhiều tiền như vậy, hắn nhưng không có biện pháp cầm tới bên ngoài đi hoa. Không thể cầm tới bên ngoài đi hoa, ta có thể ở trong game dùng a. Trương Lãng gõ gõ đầu, trước kia luôn cảm giác mình ở trong game rất mạnh, nhưng hôm nay cùng ba tên thích khách chiến đấu một phen mới phát hiện, trong trò chơi không chỉ một mình hắn vận khí tốt. những người khác vận khí nói không chừng so với hắn còn tốt hơn, trên người trang bị khả năng cũng muốn vượt qua hắn. Lật ra hệ ngân hà nói chuyện phiếm hệ thống, mặc dù một đoạn văn muốn giao nộp một kim tệ cho hệ thống, nhưng ở phía trên người nói chuyện ý nguyên rất nhiều, có làm ăn trò chơi thương nhân, cũng có muốn cho người mang qua phó bản, còn có tìm lão công, lão bà, càng nhiều thì là một chút nhàn nhã nhắm chán, ở phía trên nói chuyện thiếm, một kim tệ mới có thể gửi đi một đoạn văn, lợi dụng loại phương thức này nói chuyện thiếm chỉ có thể nói có tiền tùy hứng. Hệ ngân hà tin tức, thu mua pháp trượng tình thông sách kỹ năng. Chỉ cần một bản, có đáp lời, mặt khác thu mua mà võ thạch tin tức, chỉ cần tin tức của ngươi chuẩn xác, giá tiền không là vấn đề. Đây chính là trương lãng biện pháp, dùng tiền mua trang bị, nhìn xem khung chat bên trên bởi vì hắn một câu, đưa tới oanh động hiệu ứng, Trương Lãng cười hắc hắc nói, ta cũng đi một lần thổ hào lộ tuyến. Ngóa, ta không nhìn lầm đi, vạn năm lặn xuống nước đại thần, đẳng cấp bảng thứ nhất. Nhất thủy thập vạn niên vậy mà tại công bình phong bên trên phát tin tức, ta phải nhanh ghi chép lại cái này lịch sử thời khác. Quần cọc ca ca, thêm cái hảo hiếu thôi, ta là người nhỏ mê mội, từ khi hôm đó nhìn thấy người mặc quần cọc đỏ anh tư về sau, người ta liền đối người phương tâm ám hứa một người dáng dấp cùng khủng long tộc cổ cả không sai biệt lắm nữ nhân, đứng tại bình nguyên thành một mặt hoa si dạng, bên cạnh hai cái nhận biết nàng bằng hiếu, thấy được nàng gửi đi hệ ngân hà tin tức, tại tăng thêm lúc này nàng kia một mặt hoa đào d Hai cái bằng hữu nhịn không được nôn khan vài tiếng, để đi qua người qua. Đường nhau nhau ghé mắt. "Lão bà, mau ra đây nhìn bảng đẳng cấp thứ vừa lên công bình phong tán gẫu." "Đại thần, cầu mang, cầu ngược, cầu hảo hữu vị." "Đại thần, ta có pháp trượng loại sách kỹ năng, thêm hảo hữu, thêm hảo hữu." Trương Lãng nhìn xem không ngừng soát bình phong không chán, đột nhiên nhìn thấy một cái có pháp trượng loại sách kỹ năng tin tức, lập tức tìm ra người này, phát một cái hảo hữu xin qua khứ. "Đại thần" ta có pháp trượng loại sách kỹ năng. Đối phương đồng ý hảo hữu xin về sau, rất nhanh gửi đi một tin tức. Bao nhiêu tiền? Trương Lãng như cái thổ hào lạnh lùng trở về một cái tin tức, trong lòng thầm nghĩ cảm giác như vậy vẫn rất thoải mái. Ta không có bán qua không biết giá cả. Đối phương ngược lại là cái thành thật người, không có công phu sư tử ngoạn, xem ra giống như là một cái vong du tân thủ. Trương Lãng suy nghĩ một chút, hiện tại phó bản thông quan càng ngày càng nhiều, mặc dù khoảng cách thủ thông phó bản mới trôi qua mấy ngày, Nhưng bảo thạch cùng tình thông loại sách kỹ năng giá cả đã bị ép rất thấp, một bản tình thông loại sách kỹ năng tối đa cũng liền 20 vạn kim tệ khoản chừng, dù sao chỉ là cấp 10 kỹ năng, không có khả năng cao đi nơi nào. 23 vạn kim tệ thế nào? Trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, Trương Lãng nói ra một cái hơi cao hơn thị trường giá vị. "Tốt, ở nơi nào giao dịch?" Đối phương cũng biết cái giá tiền này rất cao, sợ bị người khác vượt lên trước, tranh thủ thời gian hỏi thăm giao dịch địa điểm. Trương Lãng nhìn một chút huyết hồng danh tự, Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, lúc này hắn thật đúng là không thể trở về thành, vạn nhất bị trong thành thủ vệ phát hiện, khẳng định sẽ bị trực tiếp chém chết. Trương Lãng gửi đi nói, "Ta hiện tại không tốt về thành, cho ta đưa đến Hoang Dã Thảo Nguyên, ta tại Hoang Dã Thảo Nguyên bên ngoài chờ ngươi. Ngươi sẽ không cố ý đem ta dẫn tới Hoang Dã Thảo Nguyên, sau đó giết ta làm rơi đồ đi." Nghe được không phải trong thành điểm an toàn giao dịch, đối phương có chút do dự. Ta thế nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất, sẽ quan tâm ngươi chút tiền nhỏ kia sao? không nguyện ý mà tính, ta tìm người kế tiếp giao dịch. Trương Lãng không muốn chậm trễ thời gian, ngựa khí có chút cương ngạnh, con mắt đồng thời nhìn về phía hệ ngân hà không gian, phía trên xác thực có mấy cái muốn cùng hắn giao dịch pháp trượng tinh thông sách kỹ năng người chơi, chính là một mực không có ma võ thạch tin tức. Ta lập tức quá khứ. Hệ ngân hà không gian, tất cả thân ở hệ ngân hà người chơi đều có thể nhìn thấy, đối phương đương nhiên cũng có thể nhìn thấy, phát tin tức về sau tranh thủ thời gian hướng hoang dã thảo nguyên chạy, đây chính là 23 vạn tiền vũ trụ. Không phải số lượng nhỏ, hắn không nóng nảy là giả, bằng không thì cũng sẽ không lo lắng Trương Lãng bảo hắn trang bị. Trương Lãng một bên đánh quái vừa đi về phía hoang dã thảo nguyên bên ngoài, hắn lúc này ở chỗ sâu nhất, người chơi khác có rất ít có thể tới đây luyện cấp, liền xem như ám sát hắn 3 cái kia thích khách, cũng chỉ có thể ám sát hắn một cái người chơi, để bọn hắn ở chỗ này giết quái luyện cấp, không chỉ có hiệu suất rất chậm, còn rất có thể sẽ chết tại quái vật trong tay. Sợ chết Tiểu Ngưu, chính là muốn cùng Trương Lãng làm giao dịch người chơi. Nhìn hắn trên người trang bị, hẳn là một cái chiến sĩ, đứng ở chỗ đó nhìn xung quanh, một mặt nóng nảy bộ dáng. "Đại thần, ngươi làm sao chứ đỏ?" Sợ chết tiểu Ngưu sa sa nhìn thấy Trương Lãng tới, nguyên bản vẫn rất cao hứng, nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Lãng đỉnh đầu danh tự lúc, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Tại vòng vũ bên trong chỉ có giết người chơi mới có thể chữ đỏ, sợ chết tiểu Ngưu sợ hai Trương Lãng sẽ giết hắn làm rơi đồ, tại nói thế nào cũng là hơn 20 vạn tiền vũ trụ độ vận, không khẩn Trương mới là lạ. Chương 143, Phản kích Vì không đem sợ chết tiểu ngưu dọa cho chạy, chương lãng chỉ có thể đứng tại 5-6 mét địa phương, chấn ăn nói, không cần sợ, ta sẽ không vô duyên vô cớ bạo người khác, sở dĩ chữ đỏ là bởi vì có người muốn giết ta, ta chỉ là phản kích mà thôi, chúng ta giao dịch hoàn thành ta lập tức đi. Nói xong, cho sợ chết tiểu ngưu gửi đi một cái giao dịch xin. Sợ chết tiểu ngưu nơm nớp lo sợ ấn mở xin giao dịch, đem pháp trượng tinh thông sách kỹ năng đặt ở thanh giao dịch bên trên. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Trương Lãng, chỉ cần phát hiện hắn có công kích động tác, lập tức liền chạy. Trương Lãng có chút buồn cười nhìn xem sợ chết tiểu ữu, thật đúng là không có khởi thác danh tự, lá gan lả thật nhỏ, hắn cũng không nghĩ một chút, Trương Lãng thế nhưng là một cái ma pháp sư, 5-6 mét khoảng cách tại ma pháp sư công kích trong khoảng cách, Trương Lãng muốn thật muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Giao dịch hoàn thành về sau, Trương Lãng vỗ vỗ hai tay, cười nói, ngươi có thể đi, ta sẽ không công kích ngươi. Cảm ơn Sợ chết Tiểu Ngưu nhìn một chút trong ba lô thêm ra 23 vạn kim tệ, lập tức quay người chạy, chỉ lưu cho Trương Lãng một cái bóng lưng. Nhất định phải mau đem chữ đỏ rửa đi. Trương Lãng chú ý tới bốn phía một chút người chơi tại chính mình trải qua thời điểm, tất cả đều cẩn thận thối lui đến nơi xa, một bộ không dám để cho Trương Lãng đến gần bộ dáng. Không biết Đinh Phong tên kia là thế nào dựa đỏ tên. Nhớ tới Đinh Phong trầm mặc ít nói tính cách, Trương Lãng phát giác chính mình cái này vấn đề thật là ngu, coi như hắn không chữ đỏ. qua cũng cùng cái độc hành hiệp, chữ đỏ bất quá là để tên của hắn lóe sáng một chút mà thôi, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này một người giết quái vẫn là một người giết quái. Đem pháp trượng tinh thông sách kỹ năng cầm ở trong tay dùng sức vỗ, một luồng quang mang tiến vào thân thể, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở, học được pháp trượng tinh thông kỹ năng, sử dụng trượng loại làm vũ khí lúc, có thể gia tăng nhất định lực công kích, pháp trượng tinh thông sơ cấp, độ thuần thục tăng trưởng tới trình độ nhất định có thể thăng cấp. Học được pháp trượng tinh thông về sau, Trứng Lãng lại lấy ra lúc trước đánh tới thứ một bản đao loại tinh thông sách kỹ năng, ôm thử nhìn một chút tâm thái, hai tay tại sách kỹ năng vỗ một cái, không nghĩ tới thật thành công, trong tay sách kỹ năng biến thành một đạo bạch quang tiến vào thân thể. Học được đao loại tinh thông kỹ năng, sử dụng đao loại làm vũ khí lúc, có thể gia tăng nhất định lực công kích, đao loại tinh thông sơ cấp, độ thuần thục tăng trưởng tới trình độ nhất định có thể thăng cấp. Dạng này chẳng phải là có thể đem tất cả tinh thông đều học một lần. Trứng Lãng chạy chảy nước miếng, Viễn Tưởng chính mình đem tất cả vũ khí tinh thông kỹ năng toàn học một lần, trong tay vũ khí màu xanh lục có thể biến hóa đủ loại vũ khí hình thái, coi như sử dụng tần suất không cao, không ra tăng độ thuần thục, không thăng cấp. Chỉ là học được sách kỹ năng về sau ra tăng một điểm lực công kích cũng là kiếm được. Một bên tưởng tượng lấy, một bên tiếp tục hướng hoang dã thảo nguyên chỗ sâu đi, hiện tại vẫn là chữ đỏ, đi địa phương khác không an toàn, hoang dã thảo nguyên chỗ sâu người chơi ít, quái vật nhiều, là một cái giữa đỏ tên nơi tốt. Rốt cục không còn là chữ đỏ. Ròng rã một ngày, tại hoang dã thảo nguyên chổ sâu giết một ngày quái, chữ đỏ mới bị dữa đi, lần trước cùng tuyệt chủng nam nhân tốt giết một cái thích khách, dữa đỏ tiên chỉ dùng nửa ngày, lần này giết hai cái, thời gian tăng lên còn nhiều gấp đôi, thế giới thứ 3 đối chữ đỏ trừng phạt thật sự là nghiêm khắc. Tích tích, có tin tức truyền tới, mở ra xem, tin tức là Đinh Phong gửi đi tới, hiệu suất của hắn vẫn rất cao, vừa mới qua đi thời gian 1 ngày liền đem cổ cạ cùng cầu đầu quân sư các giết một lần. Nhiệm vụ hoàn thành. Không chỉ có bốn chữ này, đằng sau còn có một đoạn thu hình lại, bên trong rõ ràng ghi chép Đinh Phong là thế nào giết chết cổ gà cùng cậu đầu quân sư. Đinh Phong thật sự là một trời sinh thích khách, trước dám sát con gà, tại khủng long tộc phẫn nộ đuổi giết hắn thời điểm, hắn vậy mà lại lớn mật trở về trở về, trực tiếp h ám sát cậu đầu đầu quân sư. Cho Đinh Phong giao dịch quá khứ 50 vạn kim tệ, thuận tiện phát cái tin tức, tiền đi qua. Trương Lãng nhìn xem thu hình lại bên trong hình tượng, cười hắc hắc nói, Đinh Phong giết ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu. giẫm xuống, cái này ta tự mình động thủ, lại dám tìm thích khách dám sát ta. Tiểu Linh, chúng ta đi, đi giết đại khủng long. Nói một tiếng trên không trung bay múa tiểu tinh linh, tiểu gia hỏa này gần nhất đặc biệt nghị thăng cấp, đánh quái thời điểm nhiệt tình tăng vọt, so Trương Lãng thăng cấp tâm tình còn muốn bất thiết. Chủ nhân, chủ nhân, đại khủng long là cấp bậc gì quái vật, cho kinh nghiệm nhiều không? Tiểu Tinh Linh tại Trương Lãng trước mắt bay tới bay lui. Trương Lãng xuất ra quyển trục về thành, xé mở trước đó cười nói: Đại khủng long không phải quái vật, không, có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, làm sao lại không có kinh nghiệm đâu? Tiểu tinh linh rủ sao không phải người chơi, chỉ là một cái sinh vật, không phải hiểu rất rõ Trương Lãng nói, một mặt nhỏ mơ hồ biểu lộ. Bởi vì bọn hắn muốn giết chủ nhân của ngươi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đi giết bọn hắn. Trương Lãng trên mặt tránh qua không hiểu ý cười, không biết là bởi vì tại trò chơi nhàm chán bên trong tìm được niềm vui thú mới cười, hay là bởi vì muốn đi giết khủng long tộc mới cười. Đại khủng long nên giết. Nghe được đại khủng long muốn giết chủ nhân của mình, tiểu tinh linh dùng sức huy động tiểu pháp trượng, một bộ hận không thể hiện tại liền đi giết khủng long bộ dáng. Bạch Quang loé lên, Trương Lãng đi tới Bình Nguyên Thành chuyển tông trận, đi trước Trương gia cửa hàng đem trên người trang bị đều lấy ra giao cho trưởng quỷ, lại từ cửa hàng bên trong cầm một chút kiếm tệ, lại đi thợ rèn bộ sửa chữa trang bị, cuối cùng đi mua rất nhiều đỏ lam thuốc. Nhìn xem trong túi đeo lưng tràn đầy đỏ lam, Trương Lãng thấp giọng nói, một khi giết khủng long tộc, đến lúc đó lại muốn chữa đở thật lâu. Trong thời gian ngắn là không, có thời gian đến trung thành, cầu đầu quân sư, ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Khổng Long tộc cầu đầu quân sư cùng cổ cạ chỗ địa điểm, bao nhiêu kim tệ? Trứng Lãng nói thế nào cũng tại thế giới thứ 3 chơi lâu như vậy, biết đi nơi nào có thể được đến mình muốn tin tức, trực tiếp cho Nghịch Phong lâu truy phong vạn rằm gửi đi một tin tức. Một vạn. Tiền này thật đúng là dễ kiếm, cái gì đều không làm, chỉ nói là ra đối phương chỗ địa điểm, chính là một vạn kim tệ. Trứng Lãng không do dự trực tiếp cho Truy Phong Vạn rậm giao dịch một vạn kim tệ. Cầu đầu quân sư đội Ngũ tại Bình Nguyên thành mặt phía bắc, đá vụ bãi. Truy Phong Vạn rậm còn tại đằng sau gửi đi một cái tọa độ cụ thể, không thể không nói Nghịch Phong lâu phục vụ vẫn là rất chu đáo, đương nhiên tương đối giá tiền cũng là rất cao, một vạn kim tệ cũng không phải cái gì người đều xuất ra nổi. Giúp ta lưu ý khủng long tộc cầu đầu quân sư cùng cổ Lạp động tĩnh, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có lần thứ hai cơ hội hợp tác. Trương Lãng lần nữa cho Truy Phong Vạn rậm gửi đi một tin tức. Sau đó đi ra Bình Nguyên Thành, thẳng hướng Bình Nguyên Thành mặt phía bắc đi đến. Bình Nguyên Thành một chỗ nhà lầu bên trong, có hai người chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem dần dần đi xa Trương Lãng. Lâu chủ, Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên muốn khủng long tộc tin tức làm cái gì? Truy Phong Vạn giọng trong ánh mắt lộ ra không hiểu. Hoa Mãn lâu khẽ miệng lộ ra mỉm cười, thu hồi nhìn về phía Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên con mắt, đi hướng trong phòng một cái ghế ngồi xuống, ôn nhu nói, người ở bên ngoài xem ra Khủng Long tộc cùng Nhất Thụy thập vạn niên ân oán là lại lần nữa thôn tay giết chết Cổ Lạp bắt đầu, nhưng trong mắt của ta, Khủng Long tộc cùng Nhất Thụy thập vạn niên ân oán là từ 10 vạn mùa màng vì bảng đẳng cấp thứ 1 mới bắt đầu. Chương 144, đã vượt bãi. Lâu chủ có ý tứ là? Truy Phong vạn rậm không hiểu nhiều lắm. Hoa Mãn lâu kiên nhẫn giải thích nói, Kha Tịch Long hiện tại là đẳng cấp bảng thứ 2, chỉ cần 10 vạn năm tử vong rất cấp, hắn liền có thể trở thành hạng nhất. Cầu đầu quân sư đương nhiên muốn tất cả biện pháp để cho mình tộc nhân trở thành bảng đẳng cấp thứ nhất, mà hắn hiện tại lại vừa lúc ở hệ ngân hà, giết chết 10 vạn năm để hắn rơi ra bảng đẳng cấp cho Kha Tịch Long đẳng địa phương, đây chính là cầu đầu quân sư dự định. 10 vạn năm người này thật không đơn giản, ta đã dùng hết tất cả biện pháp vậy mà không cách nào hỏi thăm ra hắn mấy mai tin tức, có thể giấu giếm được thay mắt của ta, thân phận của người này không phải bình thường thần bí. Hoa mãn lâu trong mắt quang mang chớp liên tục. trong trò chơi không nghe được 10 vạn năm tin tức còn chưa tính, để nàng không nghĩ tới chính là, cho dù ở trò chơi bên ngoài đồng dạng không có tin tức gì, cái này khiến nàng đối 10 vạn năm nội tình càng ngày càng hiếu kỳ. Lâu chủ, chúng ta muốn hay không giúp một tay 10 vạn năm? Tại nói thế nào hắn cũng là hệ ngân hà người, đám kia khủng long tại hệ ngân hà một mực rất kiêu ngạo, ta sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Truy Phong vạn dặm đi vào hoa mãn lâu đối diện ngồi xuống, một bộ kích động bộ dáng. Lần trước phó bạn sự kiện hắn trên người Trương Lãng kiếm lời không ít, bởi vậy ngay tiếp theo đối Trương Lãng người này cũng có không nhỏ hảo cảm. Hoa Mãn lâu lắc đầu, chuyện này chúng ta không cần tự mình ra mặt, chỉ cần đem 10 vạn năm muốn tin tức kịp thời truyền cho hắn là được, hắn nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất, trên thân lại có rất nhiều bí mật, giết chết mấy cái khủng long không khó lắm. Liên sợ đám kia khủng long không ràng cứu, chính diện đánh không lại, đùa nghịch đám chiêu. Xem ra truy phong vạn giặm đối khủng long tộc ấn tượng thật không tốt. Yên tâm đi. 10 vạn năm cũng không đơn giản, có thể để cho Nghịch Phong lâu tìm hiểu không ra mảy may tin tức người, làm sao có thể là nhân vật đơn giản. Hoa Mãn lâu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Vịnh Nguyên thành mặt phía bắc, đá vụn bãi là một cái phi thường bao la địa phương, giượi vào mênh mông vô bờ biển cả, đá vụn trên gành bãi quái vật nhiều mặt, đều là sinh hoạt ở trong biển sinh vật, đẳng cấp cũng không giống nhau, bên ngoài có cấp 17 con cua, cấp 18 tôm biển, cấp 19 rùa biển. Tại chỗ sâu còn có cao cấp hơn quái vật. Con cua cùng tôm biển đều là vật lý công kích quái, lợi dụng chân trước công kích, rùa biển là ma pháp công kích, lợi dụng trong miệng phun ra bong bóng công kích. Nơi này quái vật không phải rất tốt đánh, nhưng ở nơi này người chơi lại có rất nhiều, bởi vì rùa biển có thể bạo chứng súng vật, mặc dù chỉ là đồng dạng súng vật, độ tỉ lệ cũng phi thường thấp, nhưng ở trò chơi sơ kỳ, chỉ cần có thể có một cái súng vật chính là rất phong cách sử tình, ai còn quản là đẳng cấp gì súng vật. Rất nhiều người chơi đều ở nơi này tìm vận may, bởi vì người chơi thực sự quá nhiều, có đôi khi một cái cấp 19 rùa biển vừa đổi mới, liền bị một đám cấp 15 người chơi tập thể vây công miểu sát, ngay cả khởi động một lần công kích cơ hội đều không có. Đây chính là vong du bên trong kẻ đáng sợ biển chiến thuật. Tương đối rùa biển, những cái kia con cua cùng tôm biển cũng rất ít có người đi giết, bởi vì bọn chúng máu nhiều phòng cao không dễ giết. Rùa biển là ma pháp công kích quái, hạ tuy ít lại có thể bảo chứng xuống vận. Mọi người đương nhiên là lựa chọn giết yêu sát. "Gây tội, cái kia Đinh Phong lại dám giết vĩ đại khủng long tộc, ta nhất định không tha cho hắn." Cổ gà một bên giết lấy Tô Biển, trong miệng một bên nghĩ linh tinh. Cậu đầu quân sư sắc mặt cũng so sánh nghiêm trọng, không nghĩ tới Đinh Phong sẽ giết bọn hắn, mặc dù bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân trong thời gian ngắn có thể phục sinh một lần, không có tổn thất điểm kinh nghiệm, nhưng cố này nhột ngạt thực sự để hắn rất không thoải mái. "Hộ vệ số 6, thế giới bên ngoài hỏi thăm thế nào?" Có tìm được hay không đinh phong đám người kia hạ lạc. Cầu đầu quân sư trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, trước mắt một cái tôm biển rất nhanh biến thành điểm kinh nghiệm. Hộ vệ số 6 lắc đầu, từ lần trước sự tình qua đi, đinh phong mấy người bọn hắn liền cùng biến mất, đã dùng hết biện pháp cũng không thể dàng tìm ra bọn hắn điểm dừng chân. Không hổ là ám ảnh tụ người, ẩn thân bản sự ngược lại là rất lớn. Cầu đầu quân sư cười lạnh một tiếng, ra lệnh, tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới đinh phong những người kia hạ lạc, chỉ cần bắt được mấy người kia Dùng mạng của bọn hắn uy hiếp Đinh Phong, đến lúc đó Đinh Phong cũng chỉ có thể trở thành tượng gỗ của chúng ta. Vâng. Hộ vệ số 6 cung kính tiếp nhận mệnh lệnh. Nhất Thụy Thập và Nghiên, dám cùng khủng long tộc đối nghịch, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi hối hận. Cầu đầu quân sư mài mài trong miệng sắc bén răng, vang lên một trận chi chi âm thanh, giống như là chuột đang ăn trộm đồ vật. Lúc này Trương Lãng đã đi tới đá vụn bãi, trong không khí có cố khó người biển mùi tanh, trên mặt đất đá vụn trải rộng. cùng trong lòng huyễn tưởng mỹ lệ bãi cát kém cách xa vạn dặm. Nơi này cũng không cảm thấy ngại gọi bãi, phải gọi đá vụn mới đúng. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, Trương Lãng thất vọng lắc đầu, vốn cho rằng bờ biển đều là rất đẹp, đến lúc đó mới phát hiện, lý tưởng cùng hiện thực chắc chắn sẽ có lẫy chênh lệch cực lớn. Nơi này người chơi rất nhiều, vì không làm cho chú ý của những người khác, Trương Lãng khẽ túi đầu, trong đám người xuyên thẳng qua, trong lúc nhất thời cũng không có người phát hiện Trương Lãng đẳng cấp này bảng thứ 1 thế mà đi tới đá vụ bãi. Khủng long tộc tự hồ biết mình tại hệ ngân hà không phải rất được ham nên, tại một cái người chơi không phải rất nhiều địa phương đánh quái, người chơi khác cũng có ý thức cùng khủng long tộc kéo ra một chút khoảng cách. Các ngươi ngược lại là rất biết tuyển địa phương. Trương Lãng đi theo truy phong vạn rằm gửi đi tọa độ, rất mau tìm đến khủng long tộc vị trí, bên cạnh có mấy cái cự thạch ngăn trở ngoại nhân ánh mắt, nếu như không đi tới, thật đúng là khó phát hiện cự thạch tình hình phía sau. Tổng cộng có 7 cái khủng long, cho dù ở giết quái thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không ngừng tuần sát bốn phía. Kinh lịch lần trước đinh phong ám sát, để bọn hắn đối hết thảy xung quanh đều tràn đầy cảnh giác. Tính cảnh giác ngược lại là rất cao. Trương Lãng trốn ở một tảng đá lớn phía sau, bí mật quan sát tình hình bên trong, bảy cái khủng long, mặc kệ tại bất cứ lúc nào đều sẽ có hai cái thời khắc lưu ý tình huống xung quanh. Một đôi bảy, không có phần thắng, đối phương đều là nghiêm chỉnh huấn luyện khủng long, vậy cũng chỉ có âm thầm nghĩ biện pháp, Trương Lãng cũng không nóng nảy, tạm thời rời đi cử thạch, đi vào một cái vắng vẻ địa phương. Một bên giết quái, một bên lưu ý khủng long động tĩnh. Thả ra tiểu tinh linh, một người mồ sủng giết quái tốc độ rất nhanh, vì không làm cho chú ý của những người khác, tận lực không đi giết người người tranh đoạt rùa biển, chỉ có ngẫu nhiên đổi mới tại trước mặt rùa biển, hắn mới có thể thuận tay giết chết, cái khác rùa biển coi như khoảng cách không phải rất xa, hắn cũng sẽ không đi đụng. Chuyện gì xảy ra, càng là không muốn giết, các ngươi càng là ở bên cạnh ta đổi mới. Nhìn xem trước người sau người đổi mới ra ba con rùa biển, Trương Lãng có chút im lặng. Bọn chúng đã bắt đầu thủ phao phao phát động công kích, vì tự vệ, Trương Lãng đành phải vung ra hai cái ma pháp, một cái đại hỏa cầu giải quyết một cái rùa biển, một cái tiểu hỏa cầu tại giải quyết một cái, cái cuối cùng bị tiểu tinh linh cho cướp. Ba cái rùa biển tử vong về sau, không có làm rơi đồ, trong đó một cái rùa biển lại tại nguyên địa lưu lại một cái to bằng trứng ngỗng bạch sắt trứng sủng vật. Chương 145, Đại Hải Quy. Trứng sủng vật, là trứng sủng vật. Trương Lãng còn không có xoay người lại nhặt Liền nghe đến một thanh âm kinh hô chạy tới, người kia tại đi vào trứng sùng vật trước mặt lúc, trực tiếp không lưng đi xuống nhặt, đáng tiếc trứng sùng vật không phải hắn nổ, không cách nào lục tìm, chỉ có chờ bảo hộ đã đến đến giờ, hắn mới có thể nhặt. Bằng hữu, phiền phức nhường một chút. Trưng lãng đi hướng trước, nhìn xem không ngừng lục tìm trứng sùng vật người chơi, đỉnh đầu tên gọi tự cao tự đại. Người đem trứng sùng vật bán cho ta đi, cái này trứng sùng vật ta muốn. Tự cao tự đại ngừng đầu, một mặt phách lối nhìn về phía trưng l Khi thấy rõ hình dạng của hắn về sau, thần sắc cứng ngắc mở miệng nói: "Ngươi ngươi ngươi là Nhất Thủy Thập Văn Nghiên, đẳng cấp bảng thứ 1. Ngươi muốn cái này trứng sủng vật." Trương Lãng mắt nhìn trên đất trứng sủng vật, dù biển loại này quá bình thường tuân ra trứng sủng vật, hắn là không thể nào coi trọng, nếu như giá tiền phù hợp, bán đi cũng không quan trọng. "Đúng, là ta muốn mua." Tự cao tự đại có chút khẩn trương, nói chuyện cũng không quá trôi chảy. "Nói đi, ngươi có thể cho bao nhiêu tiền, cảm thấy phù hợp liền bán." Trương Lãng cúi đầu quan sát một chút chính mình, dáng dấp cũng không đáng sợ đi, làm sao lại đem đối phương dọa đến sẽ không nói chuyện đâu. Tự Cao tự Đại nuốt xuống một ngụm nước miếng, vội ho một tiếng, duỗi ra hai cái ngón tay nói, bởi vì là phổ thông rùa biển tuân gia trứng sừng vận, dựa theo giá thị trường, hiện tại giá trị nhiều nhất 20 vạn kim tệ. Trương Lãng than nhẹ một chút, 20 vạn kim tệ cũng không tính ít, xoay người nhặt lên trứng sừng vận, gửi đi một cái giao dịch xin, nói, giao dịch đi. Tự Cao tự Đại thuần thủ cẩn mở thanh giao dịch. 20 vạn kim tệ nhanh chóng đưa vào, thẳng đến giao dịch hoàn thành, nhìn thấy trong ba lô chứng sủng vật, hắn mới xác định đây hết thảy là thật. "Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, ta biết một cái đầu lĩnh cấp đại hải quy trố ân thân, muốn hay không đi đánh, ta không muốn trang bị, chỉ cần chứng sủng vật, nếu như không bảo chứng sủng vật, liền để ta chọn một trang bị thế nào." Tự cao tự đại nói xong thấp thỏm nhìn xem chứng lãng, trong lúc vô tình phát hiện một cái đầu lĩnh cấp đại hải quy, nhưng hắn năng lực thực sự đánh không lại. chỉ có thể âm thầm ghi lại kia đầu rùa biển cho ẩn thân, lại không muốn nói cho quá nhiều người, người một khi nhiều, hắn liền không được che đồ tốt. Đầu linh cấp rùa biển ít nhất cũng có cấp 20, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào đối phó khủng long tộc, không bằng đi trước nhìn xem, hơi do dự một chút, phát ra xin gia nhập tổ đội, mở miệng nói, trước mang ta đi nhìn xem, nếu như không tốt đánh, cũng đừng trách ta rời đi. Không trách, không trách. Tự cao tự đại liền vội vàng gật đầu, đồng ý tổ đội về sau, đi ở phía trước dẫn đường. Ngay ở phía trước không xa, Tự Cao Tự Đại mang theo Trương Lãng đi tới một cái không có người chơi trong hố lớn, trong hầm có nhiều chỗ có đục ngầu nước biển, địa phương khác dù cho không có nước biển, mặt đất cũng rất vững bùn, một bước xuống dưới liền sẽ dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, trong trò chơi, trên chân nước bùn chẳng mấy chốc sẽ đổi mới rơi, cũng là không cần lo lắng sẽ làm bẩn thịt. Bên trong hố to không có bất kỳ cái gì quái vật, đây cũng là vì sao lại không có người chơi tới đây nguyên nhân, Tự Cao Tự Đại vừa đi vừa nói: Ta lần trước tò mò tại trong hố lớn dạo qua một vòng, không nghĩ tới vậy mà để cho ta đụng phải đầu lĩnh cấp đại hải quy, con kia đại hải quy ngay ở phía trước. Trương Lãng nhìn một vòng hố to địa hình, chứng một trận bóng rổ như thế lớn, muốn đi đến hố to cần thời gian không ngắn, phía trước ra hỏa này là phải có bao nhiêu nhàn mới có thể vòng quanh nhìn một cái không có bất kỳ cái gì quái vật hố to xoay quanh. Ngươi đã có một cái trứng sủng vật, vì cái gì còn muốn trứng sủng vật? Trương Lãng nhìn xem ở phía trước dẫn đường tự cao tự đại. Đối phương khi lấy được trứng sủng vật thời điểm, cũng không gặp hắn hấp sủng vật, cái này khiến Trương Lãng cảm thấy có chút kỳ quái. Tự cao tự đại cười cười xấu hổ, nói, "Ta nhưng thật ra là cái thương nhân, trứng sủng vật dưới mắt thị trường tiền cảnh tốt nhất, cho nên ta liền." Trương Lãng đã hiểu, gia hỏa này là cảm thấy đầu linh cấp đại hải quy tuân ra đồ vật bên trong trứng sủng vật có giá trị nhất, cho nên mới trực tiếp mở miệng liền muốn trứng sủng vật, hắn là đang đánh cược đầu linh cấp rùa biển sẽ tuân ra trứng sủng vật, coi như không bạo trứng sủng vật. cũng có thể tại tuân gia trang bị bên trong tùy ý tuyển, thật đúng là một cái thương nhân, tính thế nào đều không ăn thua thiệt. Đến, ngay ở phía trước, pháp thuật của nó công kích phi thường cao, ta chịu không được. Tự Cao tự Đại dừng bước lại, trên mặt thần sắc rất mất tự nhiên. Nhìn thấy tự Cao tự Đại bộ dáng, nghĩ lại liền biết hắn vì sao lại lộ ra loại vẻ mặt này, hắn gánh không được quá, liền không thể đi lên đánh, chỉ có thể đứng ở một bên làm người đứng xem, bất quá là mang theo một đoạn đường, liền đem có giá trị nhất trứng sủng vật phân đi. Lộ ra mất tự nhiên biểu lộ chứng minh ra mặt của hắn còn chưa đủ dày, nếu là Lục Mạn Thiên, cái loại người này, lúc này đã ngồi ở nơi nào, một bên thư thư phục phục uống chút rượu, một bên lý trực khí cháng thúc giúp ngươi. Nhanh lên đánh. Phía trước là cái đục ngầu hồ nước, bởi vì nước thực sự quá đục ngầu, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì. Theo Trương Lãng từng bước một tới gần hồ nước, đục ngầu hồ nước đột nhiên lắc lư bắt đầu, rất nhanh từ bên trong leo ra một cái đại hải quy. Thân cao chừng 1m, thân dài chừng 2m. Bốn cái ngắn nhỏ móng vuốt chậm rãi từ vũng nước bò lên, lên ra, trên lưng một mặt lục sắc mai rùa, lớn chừng hạt đậu con mắt nhìn chằm chằm Trứng Lãng, há mồm phun ra một cái bọt nước nhỏ, bọt nước nhỏ từ đại hải quy trong miệng xuất hiện lúc, tốc độ rất chậm, làm rời đi đại hải quy miệng lúc, tốc độ đột nhiên biến nhanh, siêu một tiếng phóng tới Trứng Lãng. 3. Một đạo bóng bóng bắn nổ thanh âm vang lên, Trứng Lãng xoa xoa trên mặt nước động, HP giảm bớt hơn phân nửa, tại bị chạm thử liền phải treo trở về. 10 và 5, nguy hiểm. tranh thủ thời gian trở về. Tự Cao tự đại nhìn thấy Đại Hải Quy một chút đánh dụng Trương Lãng hơn phân nửa hắc, đứng ở đằng xa thúc giục hắn lui lại. Trương Lãng không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay biểu thị không có việc gì, triệu hồi ra gỗ Lǐn Vương cùng Sạ Yêu, để hai cái triệu hoán thú ngăn tại trước người phóng tới Đại Hải Quy, đồng thời trong tay hắn hỏa cầu cũng rơi vào Đại Hải Quy trên thân thể. Không ngoài sở liệu, Đại Hải Quy phòng ngự rất cao, mặc kệ là ma phòng vẫn là vật phòng, đều có chút không hợp tói thường, không hổ là con mai rùa quái vật. Sự yêu tại dự vững được sau một thời gian ngắn liền treo, đem tinh anh Khô Lâu cũng kêu gọi ra. Liên tiếp xuất hiện triệu hoán thú để nơi xa quan sát tự cao tự đại khiếp sợ há to miệng, hắn thấy nhất uy phong chính là cái kia tinh anh Khô Lâu, trắng bạch trắng bạch bộ sườn, người khoác một kiện áo choàng, cầm trong tay một thanh loan đao, đi trên đường răng rắc răng rắc vang, một màn kế tiếp, lại làm cho người lầm vào ngắn ngủi mờ hồ trạng thái bên trong. Chỉ gặp trong mắt hắn uy phong lẫm lâm tinh anh Khô Lâu, tại đại hải quy trước mặt dự vững được chỉ có nửa phút. liền bị đại hải quy trong miệng phun ra một đầu thủy long cho biến thành một chô nát xương tạc bã. Đại hải quy quá lợi hại. Tự Cao tự đại ngu ngơ nửa ngày, biện xuất một câu nói như vậy, tới rô rảnh chính mình thụ thương tiểu tâm linh. Chương 146: Thu phục đại hải quy. Mắt thấy gỗ Lิ่น Vương cũng sắp ngổ rồi, chương lãng lựa chọn cùng gỗ Lิ่น dung hợp, tại quan sát của hắn dưới, đại hải quy phòng ngự vật lý tương đối yếu nhược một chút. Còn có thể biến thân. Tự Cao tự đại cảm giác hôm nay qua có chút huyền huyễn. Đầu tiên là đụng phải thần bí bảng đẳng cấp thứ nhất, về sau mơ mơ màng màng mang theo đối phương đến đánh đại hải quy, làm chiến đấu sau khi bắt đầu, chỉ gặp từng cái cường đại triệu hoàn thu trước sau xuất hiện, vốn cho rằng đây đã là trương lãng thủ đoạn lợi hại nhất, kết quả lại làm ra một cái biến thân. Lúc này trương lãng cầm trong tay gậy sát, ra trên người biến thành màu đồng cổ, cơ bắp cũng biến thành phá lệ cường tráng, trực tiếp một cái hoành tảo thiên quân hữu kỹ năng dùng ra, gậy sát trước người quét ra một cái hình quạt phạm bi. Đại Hải Quy thân thể bị gậy sắt đánh lui một chút khoảng cách, đỉnh đầu bay ra khỏi kinh người mức thương tổn. Nhận trọng kích Đại Hải Quy ngóc đầu lên, phun ra một cỗ thủy tiễn, thủy tiễn tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt đi vào trướng lãng bên người, khác hắn tránh né thời gian đều không có, trực tiếp đánh vào trên thân. Lại là liên tục công kích, thực là không tồi kỹ năng. Nghe được hệ thống không ngừng nhắc nhở nhận thủy tiễn công kích, HP càng là rầm rầm rơi xuống, trướng lãng không chỉ có không sợ, ngược lại rất hưng phấn, nếu như đem Đại Hải Quy thu hoạch triệu hoàn thú Kỹ năng này chính là mình, nghĩ tới đây, Trương Lãng nội tâm chính là trở nên kích động. A. Lúc này, Trương Lãng đột nhiên vô ý thức phát ra một đạo gầm ghét, ngay sau đó thân thể đột nhiên biến lớn, các loại thuộc tính đạt được không nhỏ tăng trưởng. Tiểu Hải Dư, số ngươi cũng may, để nguyên nếm thử gỗ Lิ่น Vương biến thân kỹ năng. Trương Lãng nhìn thấy trên mặt đất hình thể thu nhỏ đại hải quy, trên thực tế không phải rùa biển nhỏ đi, mà là hắn biến lớn, biến lớn không chỉ có là thân thể, còn có thân thể các loại thuộc tính, công kích, HP phòng ngự, nhanh nhẹn, toàn bộ đều chiếm được tăng trưởng. Lại biến thân. Tự cao tự đại rủi rủi con mắt, có chút không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến sự thật, thẳng đến liên tục sau khi xác nhận, mới không thể không cảm thán, thật không hổ là bảng đẳng cấp hàm nhất, đơn giản quá cường đại. Đầu linh cấp đại hải quy tựa hồ cảm nhận được biến thân về sau Trương Lãng cường đại, tứ chi cùng đầu hướng trong mai rùa co rụt lại, vậy mà làm lên rùa đen rút đầu. Dạng này cũng được. Trương Lãng trừng lớn hai mắt, giơ lên trong tay gậy sắt, hơi dừng lại một chút. Dung hợp kỹ năng có thời gian hạn chế, không có quá nhiều thời gian sướng sở, gậy sắc ngạnh xinh xinh nện ở đại hải quy mai rùa bên trên. Một trận bành thanh âm vang lên, gậy sắc tại lực phản chấn tác dụng dưới, kém chút không có tuột tay mà rơi, nhìn xem rùa biển trên thân bay ra một điểm đáng thương mức thương tổn. Trong lúc nhất thời, chương lãng cũng không có cách nào, chỉ có thể không ngừng đập nện tại mai rùa bên trên, hiện tại chỉ hy vọng đối phương kỹ năng cũng có thời gian hạn chế, mà lại so với mình dung hợp kỹ năng nguồn ngắn. Không phải lần này thật đúng là không nhất định có thể giết nó. Qua ước chừng 10 giây đồng hồ, Mai Dụ một trận lắc lư, Đại Hải Quy đầu cùng tứ chi từ bên trong lộ ra, xuất hiện thời điểm, nhanh chóng hướng Trương Lãng phun ra một cái bóng bóng. Liên biết ngươi kỹ năng không kiên trì được bao lâu thời gian, chịu chết đi. Nhìn thấy Đại Hải Quy ra, Trương Lãng lại là một cái hoành tạo thiên quân, tại biến thân dưới điều kiện, tạo thành tổn thương so với lần trước muốn bao nhiêu rất nhiều, trực tiếp để Đại Hải Quy lượng máu gặp thấp. Đại Hải Quy ở thời điểm này vậy mà quay người muốn nhảy vào vũng nước mặt, không để ý tới Trương Lãng công kích, quay đầu, bốn đầu móng vuốt nhanh chóng đong đưa, mắt thấy Đại Hải Quy thân thể đã tiến vào hố nước gần một nửa. Trương Lãng cũng nóng nảy, hướng về phía nút ở phía xa tự cao tự lại quát, mau tới đây hỗ trợ, Đại Hải Quy muốn chạy. Nha. Tự cao tự đại một mực tại nơi xa quan sát, tự nhiên thấy được Đại Hải Quy quay người chạy trốn bộ dáng, nghe được Trương Lãng tiếng giống, luôn cuống tay chân chạy tới. Dao trong tay chém vào Đại Hải Quy trên thân tạo thành một chút xíu mức thương tổn, hiện tại lúc này cho dù là một điểm máu cũng có thể gia tăng giết chết Đại Hải Quy tỷ lệ. Chết đi. Nhìn xem chỉ còn một kia tí máu Đại Hải Quy, chưng lạng trong tay gậy sắt hung hăng nện ở Đại Hải Quy một đầu trên móng vuốt, sau đó ém về hao hết, dung hợp kỹ năng giải trừ. Đại Hải Quy phát ra một tiếng trước khi chết anh minh, đầu lướng trên mặt đất một nằm sấp, bốn cái móng vuốt cũng không đang bò động, giống như là lại rút vào trong mai rùa làm lên rùa đen rút đầu. Triệu Hoán Thuật. Trương Lãng đối Đại Hải Quy thi thể một cái Triệu Hoán Thuật, nghe được bên thai hệ thống nhắc nhở, nhân phẩm đại bạo phát, vậy mà thành công. Hệ thống nhắc nhở, thành công thu phục đầu lĩnh cấp Đại Hải Quy. Ngay sau đó là trang bị rơi xuống đất tanh ầm, trang bị không có gì có thể nói, chỉ có mấy món lăm trang, trong đó một cái bạch sắc trứng sủng vật đưa tới Trương Lãng chú ý, vừa mới nhìn vài lần, liền bị tự cao tự đại thu vào ba lô, động tác vẫn rất nhanh, nếu không phải cầm một cây đao Người khác còn tưởng rằng hắn là tốc độ tăng trưởng thích khách đâu. Chúng ta đã nói xong, ta chỉ cần trứng sủng vật. Tự cao tự đại rất vui vẻ, đầu linh cấp trứng sủng vật giá tiền phi thường cao, liền cái này một cái trứng sủng vật đều có thể gặp phải hắn bận rộn một tháng thu nhập. Nhìn xem có chút lui lại một mặt phòng bị tự cao tự đại, chương lãng đầu tiên là rót mấy cái lang, sau đó không quan trọng khoát tay áo, yên tâm đi, đã nói xong sự tình ta là sẽ không đổi ý, không cần đến sợ ta phát nổ ngươi. Hắc hắc. Tự Cao tự đại cười cười xấu hổ, mới vừa rồi còn thật sợ Trương Lãng phát nổi hắn, nhìn thấy Trương Lãng hung hăng như vậy thủ đoạn công kích, đối phương nếu là thật bạc hắn, ngoại trừ chạy trốn, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đầu linh cấp quái cũng giết, tiếp xuống nên đi sẽ sẽ đám kia khủng long. Trương Lãng cùng Tự Cao tự đại sau khi tách ra, đi hướng khủng long vị trí, vừa đi vừa xem xét Đại Hải Quy thổ tính, trở thành triệu hoán thú về sau đẳng cấp cùng chủ nhân đồng dạng trở thành cấp 16. Đầu linh cấp triệu hoán thú Đẳng cấp 16, chủ nhân Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, kỹ năng, bong bóng, thủy long, phòng ngự. Thu tính, lực lượng 105, thể lực 210, nhanh nhẹn 80, sức chịu đựng 225, trí lực 305. Kỹ năng giới thiệu, bong bóng, từ trong miệng phun ra một cái bong bóng công kích địch nhân, đơn thể ma pháp công kích, lực công kích rất mạnh. Thủy long, phun ra một đầu rớt nhỏ thủy long phóng tới địch nhân, tạo thành quần thể tiếp tục tính tổn thương. Phòng ngự Thân thể trốn vào trong mai rùa, lợi dụng lực phòng ngự siêu cao mai rùa, tránh né đối phương một kích chí mạng, phòng ngự kỹ năng tiếp tục thời gian 8 giây. Ba cái kỹ năng coi như không tệ, ngoại trừ nhanh nhẹn thuộc tính có chút thấp bên ngoài, cái khác thuộc tính cũng còn đi, lợi hại nhất là trí lực thuộc tính, so tà nhãn thú cao rất nhiều, vậy mà đột phá 300 đại quan. Xem hết đại hải quy thuộc tính, Trương Lãng thu hồi triệu hoán thú bảng, nhìn về phía cách đó không xa mấy khối cự thạch, cự thạch đằng sau chính là luyện cấp cùng long tộc. Mấy cái kia hảng tới nơi này làm gì? Nhìn xem lén lén lút lút vài bóng người, Trương Lãng nhấc đầu đỡ cái trán, đình chỉ bước chân tiến tới, muốn nhìn một chút bọn hắn dự định làm cái gì. Phía trước mấy người không phải người khác, chính là Tuyệt Trùng nam nhân tốt cùng hắn một đám tiểu đồng bọn, còn có Tử Phi Ngư cùng đội ngũ của hắn, chỉ gặp mấy người lén lén lút lút trốn ở cự thạch đằng sau, thỉnh thoảng nhìn một chút tình huống bên trong, rất như là làm tập bại hoại. Chương 147: Giao chiến Tuyệt trùng nam nhân tốt thò đầu ra nhìn một chút tình huống bên trong, một mặt nghiêm túc thu hồi đầu, nhỏ giọng phân phó nói: "Lục Nha, đem thu hình lại mở ra, lại dám tìm thích khách dám sát đại thần, từ hôm nay trở đi, chúng ta hộ thần đội cùng khủng long tộc không xong, trước hết giết bọn hắn một lần, cho bọn hắn một cái cảnh cáo." Đánh sớm mở, tranh thủ thời gian động thủ đi, chờ đợi thêm nữa bọn hắn nếu là trở về thành làm sao bây giờ, thật vất vả mới tìm được bóng dáng của bọn hắn. Lục Nha liếc mắt, chỉ chỉ trước mắt một nửa trong suốt tiểu nhân. Tuyệt trùng nam nhân tốt cũng không xấu hổ, gật đầu, khủng long tộc nhân rất lợi hại, phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không thể để cho chín cái khủng long có một cái lọt lưới chi long. Không phải liền là đợi cơ sao, chúng ta đều là từ nhỏ đánh tới lớn, đánh nhau lúc nào thua qua. Tam Nữu Tử rất tự tin triệu hồi ra mấy cái khô lâu, một bộ không kịp chờ đợi muốn để triệu hoán thú xông đi lên dáng vẻ. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn về phía thích khách Thất Thoa, nói khẽ, "Thất Thoa, ngươi là thích khách ngươi lên trước." Không được đụng những cái kia máu nhiều chiến sĩ, đi giết này hai cái máu ít thích khách. Ừm. Luôn luôn nhát gan thưa toa lần này không có chút nào khiếp đảm, nắm chặt chủy thủ trong tay mở ra ẩn thân kỹ năng, chui vào cự thạch bên trong, hướng khủng long tộc hai cái thích khách đi đến. Phi Thiên Ngư, ngươi cũng quá khứ ám sát một cái khác khủng long tộc thích khách. Từ Phi Ngư nhìn thấy tuyệt chủng nam nhân tốt phái ra một người, đồng dạng phân phó bên người thích khách Phi Thiên Ngư chui vào đi vào, ám sát khủng long tộc một cái khác máu ít chứ nghiệm. Tuyệt trùng nam nhân tốt là vì cho Trương Lãng bảo thủ, khủng long tộc không ngừng phái ra thích khách dám sát Trương Lãng, tuyệt trùng nam nhân tốt cùng mấy cái tiểu đồng bọn trải qua một trận kịch liệt thảo luận về sau, hợp thành một cái hộ thần đội, nói trắng ra một điểm chính là bảo hộ đại thần Trương Lãng đội ngũ. Vì cho khủng long tộc một chút giao hấn, tuyệt trùng nam nhân tốt có cướp máy ý nghĩ của đối phương, biết rựao vào bản thân mấy người không phải khủng long tộc đối thủ, nghi biện pháp liên hệ đến cùng khủng long tộc đồng dạng có thủ tử phi ngư. Song Vương chấp đầu nói rõ tình huống. An nhịp với nhau, đều muốn lộng chết khủng long tộc, cho nên liền có hiện tại chẳng diện, tử phi ngư một nhóm 5 người, tăng thêm tuyệt chủng nam nhân tốt một nhóm 5 người, tổng cộng có 10 người tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị giết chết 9 cái khủng long tộc. Người nào? Chỉ huy chiến đấu cầu đầu quân sư đột nhiên hướng về phía 2 cái chui vào tiến đến thích khách phương hướng giống lớn một tiếng, sau đó lập tức cảnh báo nói, trung quanh có thích khách thần thân, cẩn thận phòng bị. Và, cái này đều có thể phát hiện, sẽ không gọi cầu đầu quân sư. liền thật sự có mối chó đi, cảm thấy được bên trong đệ phòng khủng long tộc, tuyệt trùng nam nhân tốt buồn bực vô một cái trước mắt cự thạch, tử phi ngư rút ra trường kiếm, thấp giọng nói, đã không thể ám sát, vậy liền công khai đến, hôm nay nói cái gì cũng muốn giết mấy cái khủng long hả giận, đi vào, đi giết này giúp hạ liễn. Tuyệt trùng nam nhân tốt mang theo đội ngũ của mình rời đi ẩn thân cự thạch, đi hướng đệ phòng khủng long đội ngũ. Chúng ta cũng quá khứ, cũng không thể để mấy đứa bé đoạt vi phong. Từ Phi Ngư nhìn thoáng qua sau lưng bốn người, rồi đi ra ẩn thân cử thạch, sau lưng hắn đi theo ba người cùng một đầu đáng yêu chó con. Từ Phi Ngư, tuyệt chủng nam nhân tốt, đều là nhất thủy thập vạn niên bằng hữu, không biết nhất thủy thập vạn niên có hay không tới. Nhìn thấy xuất hiện một số người, cầu đầu quân sư mắt nhỏ mê thành một đường nhỏ. Tuyệt chủng nam nhân tốt một bộ núi vỉnh lên trời bộ dáng hô, cầu đầu quân sư, hôm nay chính là các ngươi đám này phách lối ra hỏa tử kỳ. Chỉ bằng các ngươi muốn giết vĩ đại khủng long tộc, không biết tự lượng sức mình. Cầu đầu quân sư huy động nóng vút, tứ tán khủng long trong nháy mắt tạo thành một cái đội hình, hai cái thích khách lựa chọn gần thân, hai cái cầm cung tiễn khủng long kéo cung bắn tên, còn lại khủng long huy động trường kiếm, đi hướng tiền phương, một bộ dung cảm tiến tới khí thế, lập tức chế trụ tuyệt chủng nam nhân tốt cùng tử phi ngư khí thế. Nhìn xem chậm rãi đi tới khủng long tộc, tuyệt chủng nam nhân tốt có chút bực bội lung lay đầu, không phải liền là một cái trò chơi sao, khiến cho cùng quân đội, không cần sợ, chúng ta bên trên. Nói xong, dẫn đầu xung tới. Sau lưng nhị cậu tử, Tam lưu tử, Lục Nha theo thần sát sau lưng. Ha ha, cậu đầu quân sư, lần trước tại kinh khủng hẻm núi sự tình cái này chả giá thật lớn. Tử Phi Ngư mang theo đội ngũ của hắn cũng đi tới, Song Vương Nhân Mã không ngừng tiếp cận. Thích khách thất oa cùng Phi Thiên Ngư cũng không có hiện ra thân hình, tại Song Vương sắp tiếp xúc thời điểm, đột nhiên chuyển bước, đi đến hai cái cẩm cùng tiến HP tương đối ít một chút khủng long bên người, chủy thủ trong tay nhanh chóng đâm ra ngoài. Hai người mặc dù là lần thứ nhất hợp tác, lại có một loại trời sinh ăn ý, hai thanh thủ thủ cơ hồ không phân trước sau, liền ngay cả hai người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhìn nhau một chút, sau đó lại đem lực chú ý tập trung vào ám sát phía trên. Hai cái cung tiến thủ tại bắn ra hai mũi tên về sau, liền bị hai cái thích khách đâm trúng thân thể, vốn cho là sẽ một kích mất mạng, hai cái cung tiến thủ lượng máu lại chỉ là giảm bất một nửa, bọn hắn đang suy nghĩ công kích thời điểm, cái khắc khủng long tộc vũ khí trong tay tất cả đều chặt tới, vì mạng sống, hai người chỉ có thể lui lại. Cùng lúc đó, Khủng Long tộc hai cái thích khách cũng tới đến Tuyệt chủng Nam nhân tốt cùng Tử Phi Ngư bên người, hai người bọn họ vậy mà nghĩ trực tiếp ám sát địch quân đại tướng. Hai cái Khủng Long tộc thích khách lực công kích rất cao, mặc dù không có làm được nhất kích tất sát, nhưng cũng làm cho Tuyệt chủng Nam nhân tốt cùng Tử Phi Ngư lượng máu giảm bất hơn phân nữa. Hai người tranh thủ thời gian một bên lui lại, một bên rút máu, người phía sau nhìn thấy hai người nhận công kích, mấy cái kỹ năng lập tức phóng tới hai cái Khủng Long tộc thích khách. Hai cái Khủng Long tộc thích khách rất thẳng thắn. Sau một kích trong nháy mắt chôn xa, để rất nhiều kỹ năng rơi xuống một cái không, Song Vương lần thứ nhất giao thủ, xem như bất phân thắng bại, nhưng ở khí thế bên trên, nhân tộc ít nhiều có chút bại bởi khủng long tộc. Các ngươi những loài nhỏ nhỏ bé nhân loại, còn muốn giết vĩ đại khủng long tộc, một đám không biết trời cao đất rộng ngớ ngẩn. Cuồn Ca lại bắt đầu hắn đặc hữu trảo phóng kỹ năng, mấy câu xuống tới, để tuyệt chủng nam nhân tốt cùng tử phi ngư một đoàn người răng cắn chi chi vang. Cậu đầu quân sư hiêm thấy cũng không có ngăn cản Cuồn Ca. Cả. Con mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía, trước mắt mấy người căn bản cũng không phải là hắn lo lắng đối tượng, có thể để cho hắn lo lắng chỉ có đẳng cấp bảng thứ nhất, Nhất Thụy Thập và Nghiên. Khi nhỏ, không cần phải gấp gáp nhảy loạn, đợi lát nữa liền đem ngươi nhốt vào trong vườn thú, để người khác hảo hảo thưởng thức ngươi buồn cười dạng. Nói đến cái nhau, Tuyệt Trùng nam nhân tốt chưa từng có thua qua, mấy câu không chỉ có để cổn cả khí cái mũi hồng hộc phun bạch khí, liền ngay cả cái Khắc khủng long cũng đều một mặt tức giận trừng mắt Tuyệt Trùng nam nhân tốt. một bộ muốn trực tiếp nói chuyện cắn xé bộ dáng. Bị một đám khủng long như thế nhìn chằm chằm, Tuyệt Trùng nam nhân tốt tuyệt không sợ hãi, hai tay chống ngực, ngẩng lên cái cằm không ai bì nổi nói: "Thế nào, muốn cắn ta à? Có đảm lượng liền đến, nhìn ta làm sao đem các ngươi từng cái rút ra đạo xương." Chương 148: Trong giao chiến. Cổn Ca nghiến nghiến răng răng, nhìn tư thế kia thật đúng là muốn đi lên cắn Tuyệt Trùng nam nhân tốt, chỉ là đang nhìn một chút bên người khủng long tộc đội ngũ lúc, dần dần trở nên bình tĩnh lại. Cảm thấy được cột cả biến hóa, cậu đầu quân sư hài lòng nhẹ gật đầu, đem đây hết thảy công lao đều tính tại trên đầu mình, tất cả đều là bởi vì chính mình điều giáo có công, cho nên cột cả mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian lao ra. Cậu đầu quân sư âm thầm đắc ý một hồi, biến sắc, hai chân nhanh chóng di chuyển, dẫn theo đội ngũ sông ra ngoài ra ngoài, nhất thủy thập vạn niên không xuất hiện, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không yên lòng, vì không có gì bất ngờ xảy ra. Muốn mang theo đội ngũ lão già, chỉ cần đột phá vòng đây, ở bên ngoài rộng lớn địa phương, muốn đi một đánh, đều là mình nói tính. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Tuyệt trùng nam nhân tốt lượng máu đã khôi phục đầy, ngay tại khủng long tộc tiền phương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tử Phi Ngư cũng không có nhàn rỗi, cùng tuyệt trùng nam nhân tốt đứng chung một chỗ, muốn ngăn trở khủng long tộc đội ngũ chạy trốn. Song phương rất nhanh đụng vào nhau, một trận kim loại tiếng va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, ma pháp đao kiếm luận vũ, nhìn vô cùng náo nhiệt. Khủng long tộc mặc dù thiếu một cá nhân, nhưng ở xông pha chiến đấu thời điểm, tuyệt trùng nam nhân tốt cùng Tử Phi Ngư rõ ràng không phải là đối thủ, chỉ giết một cái khủng long tộc, liền bị bọn hắn xông ra vòng dây. Lại là ngươi đầu này chó chết, lăn đi. Đường Tàng Tư tiền thuê nhà sủng vật chó vườn trung hoa, tựa hồ quyết định cổ l cả ra hỏa này, như lần trước tại kinh khủng hẻm núi, toàn bộ thân thể treo ở cổ l cả trên đùi, miệng cắn thật chặt không thả, bốn cái móng vuốt ôm cổ l cả tráng kiện hữu lực đùi, đầu không ngừng tả hữu đong đưa. Cùng lần trước hơi có chút khác biệt chính là, hiện tại chó con tạo thành tổn thương so với lần trước nhiều một chút. Lao ra khỏi vòng vây về sau, cái khắc khủng long vũ khí cùng một chỗ bổ về phía cột cả trên đùi chó con, một trận tiếng ai minh, chó con treo ở vây công phía dưới, đường tàng tư tiền thuê nhà điểm kinh nghiệm cùng chó con là cùng nhau, xung vật tử vong để kinh nghiệm của nàng giá trị cũng giảm bớt một chút. Không thể để cho bọn hắn chạy, hôm nay nói cái gì cũng muốn diệt sạch bọn hắn. Tuyệt trùng nam nhân tốt hận hận nhìn xem khủng long tộc Mới vừa rồi còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị bọn hắn liền xông ra ngoài. Từ Phi Ngư sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, lần trước liền cùng những này khủng long tiếp xúc qua, biết bọn hắn khó đối phó, nhưng không nghĩ tới như thế khó đối phó. Cùng tiến lên, phát nổ bọn hắn. Bắc Minh Ngư xông lên phía trước nhất, hắn là kỵ sĩ, máu tương đối nhiều, đương nhiên chỗ xung yếu tại phía trước nhất, ngăn cản một chút tổn thương. Những người khác tại Bắc Minh Ngư xông đi lên đòi điểm, cũng chạy theo đi lên. Muốn toàn diệt khủng long tộc. cầu đầu quân sư, làm sao bây giờ, muốn đánh sao? Mặc dù ngoài miệng lại hỏi thăm cầu đầu quân sư, nhưng cột cả trên mặt lại tràn đầy đều là chiến ý, một bộ muốn cùng đối phương liều mạng tư thế. Trước cùng bọn hắn chơi đùa. Cầu đầu quân sư lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt một mực tại tìm kiếm khắp nơi, muốn xem đến nhất thủy thập vạn niên thân ảnh. Có ngay. Nghe được có không có thể đánh, cột cả hưng phấn dị thường, giơ lên trong tay trường kiếm, làm ra một cái công kích thủ thế. Bên cạnh khủng long tộc cùng hắn làm ra đồng dạng tư thế, dơ cao trường kiếm, tại một trận giống lên một tiếng bên trong, khủng long tộc bắt đầu một cái khắc vòng công kích. Tuyệt chủng nam nhân tốt tại sắp cùng khủng long đụng vào nhau lúc, thầm nói, chết một cái còn như thế phách lối, hôm nay nếu là không giết sạch các người, ta liền không cứ gọi tuyệt chủng nam nhân tốt. Song phương một trận chiến đấu qua về sau, khủng long tộc lại chết một cái, nhân tộc bên này cũng đã chết hai cái, nhị cầu tử máu dày kỵ sĩ chết tại khủng long tộc tập kích công kích phía dưới. Phi Thiên Ngư già giòn thích khách chết tại khủng long tộc hai cái thích khách trong tay. Hiện tại nhân số Song Vương so, nhân tộc vẫn là thêm một cái, nhưng khí thế phương diện cùng khủng long tộc căn bản không cách nào so sánh được, mặc dù hai bên đồng dạng có thấy chết không sởn khí thế, nhưng khủng long tộc lại là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, mà nhân tộc bên này chỉ là một đám chơi đùa người chơi, Song Vương nếu như một đối một chiến đấu, thắng bại có lẽ rất khó nói, nhưng nếu như là loại này tập thể công kích, nhân tộc rõ ràng ở vào yếu thế. có chút xem thường đám này alien. Tuyệt trùng nam nhân tốt con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa khủng long, chết mất hai cái khủng long đối bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng, tựa như chết không phải bọn hắn đồng bạn, chỉ là người xa lạ giống như. Phân tán đánh, không thể tại cùng bọn hắn chơi công kích kia một bộ, chúng ta không phải là đối thủ. Tử Phi Ngư là cái lão giang hồ, trải qua hai lần công kích, nhìn ra đối phương cường đại điểm. Chỉ có thể làm như vậy. Tuyệt trùng nam nhân tốt gật đầu phụ họa. Cầu đầu quân sư Bọn họ có phải hay không đang thương lượng làm sao đối phó chúng ta." Cổn Cá nhìn thấy Tử Phi Ngư cùng tuyệt chủng nam nhân tốt rượi chung một chỗ châu đầu ghẻ hai, đi vào cậu đầu quân sư bên người thấp giọng hỏi thăm. Cậu đầu quân sư một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, phân tích nói, bọn hắn muốn đánh bại chúng ta, chỉ có đem binh lực phân tán con đường này, công kích bọn hắn không thể nào là đối thủ, giữa chúng ta an ý không phải bọn hắn loại này, lâm thời chấp vá lên đội ngũ có thể xo. So. Nếu là phân tán đánh, ưu thế của chúng ta liền không có. Cổn khả năng lực suy tư học càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Không có ưu thế, làm sao có thể? Đừng quên chúng ta tại trong thế giới hiện thực đều là cao thủ, mặc dù trong trò chơi có rất nhiều hạn chế, nhưng cao thủ chính là cao thủ, đối phó mấy cái này tiểu A Nhi vẫn tương đối dễ dàng. Cậu đầu quân sư mặt lộ vẻ chẳng đáng nhìn xem tuyệt chủng nam nhân tốt cùng phía sau hắn mấy người, hiển nhiên tiểu A Nhi chỉ chính là hắn cùng sau lưng mấy cái tiểu đồng bọn. Ở trong game đợi quá lâu, kém chút đem cái này quên. Cổn khả vận vẹo gối néo miệng. một bộ muốn cắn người tư thế. Song Vương lại một lần nữa bắt đầu chiến đấu, chiến đấu sau khi bắt đầu, nhân tộc bên này cố ý kéo ra chiến tuyến, không nghĩ tới khủng long tộc vậy mà hết sức phối hợp. Làm chiến đấu đội ngũ top 5 top 3 phân tán ra về sau, vốn cho rằng chiến đấu sẽ biến nhẹ nhõm mấy người, phát hiện chiến đấu giống như so ngay từ đầu càng thêm khó khăn. Chuyện gì xảy ra, bọn này khủng long làm sao so vừa rồi khó đối phó hơn. Tam Lưu Tử một bên chỉ huy triệu hoán thú công kích khủng long. Một bên tránh né đối phương công kích thời điểm, nhìn chút thời gian tại kênh đội ngũ phát ra nghi vấn. Đây cũng là những người khác muốn biết, đơn độc giao thủ sau mới phát hiện, những này khủng long từng cái tựa như quái vật, có đôi khi lợi dụng thân pháp liền có thể lẽ tránh bọn hắn kỹ năng công kích. Chỉ có một loại giải thích, những này khủng long tại ngoại giới đều là cao thủ, ở trong game mặc dù nhận quy tắc hạn chế, không có cách nào phát huy ra ngoại giới thực lực, nhưng một chút ý thức chiến đấu vẫn là tồn tại. Tuyệt trùng nam nhân tốt như cái cao thủ phân tích đạo lý rõ ràng. nói đến đánh nhau, ở bên ngoài chúng ta cũng không phải kẻ yếu, có thể tại sao ta cảm giác vẫn là đánh không lại đối phương. Tam Nữu Tử buồn bực một mực lui lại, mấy cái khô lâu triệu hoán thú không bao lâu liền biến thành một chỗ xương vụn. Chương 149, giao chiến hạ. Lục Nha làm mục sư, bị trọng điểm bảo hộ, khủng long tộc trong lúc nhất thời không có cách nào công kích đến nàng, nhìn xem bị phân tán thành từng cái tiểu chiến trận, Lục Nha chần chờ mở miệng nói, bởi vì chúng ta tuổi còn rất trẻ, bình thường đều là cái nhau ầm ĩ. Có rất ít cơ hội kinh lịch chân chính thực chiến, mà những này khủng long khác biệt, bọn hắn là hoàng tộc hộ vệ, khẳng định trải qua rất nhiều thực chiến, nhìn như vậy đến, thua bởi bọn hắn giống như cũng không phải rất toan. Phi, phi, tuyệt chủng nam nhân tốt hướng trên mặt đất nôn mấy ngụm nước miếng, lớn tiếng nói, chúng ta không có khả năng bại bởi bọn này ả lì ẻn, mọi người thêm chút sức, cùng một chỗ phát nổ bọn hắn. Tuyệt chủng nam nhân tốt nói lời rất có khí thế, đối với hiện tại chiến trường nhưng không có bao lớn trợ rút, thời gian kéo càng lâu Đối bọn hắn càng bất lợi, duy nhất đáng giá vui mừng là trang bị của bọn họ thực sự quá tốt, một thân màu vàng trang bị, không đến mức để bọn hắn nhanh như vậy cô máy. Ngu xuẩn nhân loại, đi chết đi. Cứu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, cổn cả trừng mắt nhìn Tử Phi Ngư, trường kiếm trong tay nhanh chóng rơi xuống, muốn báo tại Tân Thủ thôn bị giết mối thù. Đáng chết chính là ngươi đầu này hai hàng khủng long. Tử Phi Ngư không cam lòng yếu thế, trường kiếm trong tay nâng lên, hung hăng cùng đối phương trường kiếm đụng vào nhau, một trận hỏa hoa vàng khắp nơi. Đánh thật đúng là náo như ta. Trương Lãng nhìn cách đó không xa chiến đấu, thoải mái tựa ở một cái trên tảng đá, một tay gối lên sau đầu, giống một cái xem trò vui người xem, nếu là ở trước mặt của hắn bày một cái cái bàn, thả một chút hạt dưa hoa quả liền càng thêm giống. Lúc đầu nghĩ từng cái giết, lần này có thể trực tiếp cho bọn hắn tới một cái đoàn diệt. Trương Lãng thu hồi gối lên sau đầu tay, thân thể rời đi cự thạch, khóe miệng hơi vện, lộ ra mỉm cười. Nhất Thụy Thập và Nghiên, ngươi rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy Trương Lãng đến, Cầu đầu quân sư tuyệt không cảm thấy kỳ quái, hắn thấy, tuyệt trùng nam nhân tốt những người này hẳn là hắn tìm đến. Thân tượng đại thần, nhanh diệt bọn này phế lối alien. Tại tuyệt trùng nam nhân tốt trong mắt, Trương Lãng chính là một cái không gì làm không được siêu nhân, giết chết mấy cái khủng long lạ rất đơn giản sự tình. Những người khác khi nhìn đến Trương Lãng thời điểm đồng dạng lộ ra một bộ thở phào biểu lộ, dù sao cũng là bảng đẳng cấp thứ nhất, vẫn là rất để cho người ta có lòng tin. Cầu đầu quân sư cũng nghe đến tuyệt trùng nam nhân tốt, âm trầm nói: Bọn hắn coi là nhiều một cái ngươi, liền có thể chuyển bại thành thắng." Buồn cười. Triệu Hoán Sả yêu, gỗ Lĩnh Vương, Tinh Anh Khô Lâu chiến sĩ, Đại Hải Quy. Trương Lãng đem bốn cái triệu hoán thú đều làm ra, tăng thêm trên bờ vai ẩn thân tà nhãn thú, Huyễn Ma Sư năm cái triệu hoán thú đã chiêu đầy, đang suy nghĩ thu phục huyễn thú chỉ có thể tiền trạm tán một cái huyễn thú, đưa ra một cái huyễn thú không vị. Nhọ khủng long, ngươi lần lượt tám sát ta, hôm nay cũng nên nếm thử bị người giết ngùi vị. Trương Lãng đứng tại bốn cái huyền thú sau lưng, thoạt nhìn vẫn là rất uy phong. Nhìn thấy Trương Lãng trước người từng cái uy mãnh huyền thú, Tuyệt chủng nam nhân tốt gào không nói, thần tượng đại thần, ngươi quả nhiên là thần tượng của ta, liền ngay cả triệu hoán thú đều so người khác mạnh nhiều. Những người khác mặc dù không có giống Tuyệt chủng nam nhân tốt đồng dạng hô lên ầm thành, nhưng bọn hắn trên mặt đều có một loại nhẹ nhõm biểu lộ, nhất là cái nào cả người xương cốt giá đỡ tinh anh khô lâu, hưng cái nào một trạm tựa như cái tử thần. rất dễ dàng để cho người ta nhìn thành lợi hại nhất triệu hoán thú, chỉ có Trương Lãng biết, hắn triệu hoán thú bên trong khô lâu chiến sĩ là bề ngoài nhìn uy phong, chân chính đánh nhau lại là yếu nhất một cái, cái khác triệu hoán thú trí ít đều là đầu linh cấp, chỉ có hắn là tinh anh cấp. Nhìn thấy Trương Lãng triệu hoán thú đội ngũ, Cầu Đầu Quân Sư không có chút nào ngoài ý muốn, phía sau hắn chiến đấu khủng long cũng giống là không nhìn thấy, làm như thế nào chiến đấu vẫn là làm sao chiến đấu, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Nhất Thụy Thập và Nghiên Hôm nay chính là ngươi rơi ra bảng đẳng cấp đệ nhất thời điểm. Cầu đầu quân sư hắc hắc lộ ra một loại tà ý tiêu dung, ngay sau đó thân thể của hắn mặt ngoài toát ra một tầng màu đen khí thể, màu đen khí thể càng lúc càng nồng đặc, rất nhanh liền đem hắn thân thể hoàn toàn che lại. Lúc này cầu đầu quân sư tựa như một đoàn hắc vụ, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào, chỉ có thể nghe được một trận ra đầu tê dại chi chi âm thanh, giống như là có vô số chuột tại cắn xé đồ vật thanh âm. không phải là tại biến thân đi. Trương Lãng nhìn thấy Hắc Vũ, nếm thử tính ném ra một cái hỏa cầu, làm hỏa cầu đụng phải Hắc Vũ về sau, trong nháy mắt liền bị Hắc Vũ nuốt chửng lấy, Hắc Vũ đỉnh đầu không có bay ra bất luận cái gì giảm máu chỉ số. Phát hiện ma pháp công kích vô dụng, Trương Lãng lại chỉ huy gỗ lỉn vương một gậy sắt nện ở Hắc Vũ bên trên, gậy sắt nện ở Hắc Vũ bên trên giống như là đánh vào thủy cầu bên trên, Hắc Vũ đi đến sụp đổ một cái cái hố nhỏ, về sau lại đột nhiên bắn ngược trở về. Đồng dạng không có cho Hắc Vũ tạo thành bất cứ thương tổn thương gì. Ma pháp công kích vô dụng, vật lý công kích vô dụng, xem ra tạm thời không có cách nào đối phó hắn. Trương Lãng một cái tay ma sát cái cằm, đã hiện tại không thể đối Hắc Vũ tạo thành tổn thương, rước quát chỉ huy Triệu Hoan thú đi giết cái Khắc khủng long tộc, trước giải quyết cầu đầu quân sư giúp đỡ, sau đó tại hợp lực đối phó cầu đầu quân sư. Nơi xa người đến, không biết là địch là bạn. Ngay tại Trương Lãng chỉ huy Triệu Hoan thú dự định đi vây công cái Khắc khủng long thời điểm, Từ Phi Ngư đột nhiên thấy được nơi xa đi tới một đoàn người, ước chừng có 10 cái, xem bọn hắn tay cầm vũ khí hướng bên này nhanh chóng chạy dáng vẻ, xem xét chính là hướng về phía trong chiến đấu xong phương tới, cũng không biết là đến giúp đỡ bên kia. Chúng ta không có để cho người đến, Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt, ngươi gọi trợ thủ sao? Nhìn thấy nơi xa chạy tới một đoàn người, Từ Phi Ngư trong lòng nổi lên một cố dự cảm không tốt. Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt một bên chống đỡ khủng long tiến công, một bên trả lời, không có. Nghe được Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt Những người khác vô ý thức nhìn về phía nơi xa chạy qua bên này đám người kia, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, như thế một hồi thời gian, đã có thể nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ tên. La Hái Hoa công tử, âm gia người. Nhìn thấy đối phương người dẫn đầu danh tự, Trương Lãng hướng về phía sau lưng hô vài tiếng, lần trước tại phó bản cùng gặp được, âm gia thanh danh của người giống như không hề tốt đẹp gì, Trương Lãng là không biết âm gia là ai, nhưng hắn tin tưởng người đứng phía sau nhất định biết. Nguyên lai like là cái nào phản đồ gia tộc. Phản nội quả nhiên sẽ chuyên nhiễm, âm gia từ già đến trẻ đều thích làm khủng long tộc chó săn. Từ Phi Ngư trong giọng nói có tràn đầy chẳng đáng và tức giận. Thần tượng đại thần, cẩn thận, âm gia không có một cái nào đồ tốt, nhà bọn hắn người đều là khủng long tộc chó săn. Tuyệt trùng nam nhân tốt lớn tiếng nhắc nhở Trương lão. Trương lão nhìn xem chạy tới mười mấy người, đều là cấp 15, trên người trang bị cũng rất tốt, các loại chức nghiệp đều có, hẳn là một cái phối hợp ăn ý đội ngũ. Nếu biết là đệ nhân Vậy liền không có gì đáng nói, trước tiên đem triệu hoán thú đẩy lên đi, làm cho đối phương công kích hai lần. Hệ thống nhắc nhở, ngươi triệu hoán thú nhận hái hoa công tử đội ngũ công kích, có thể phản kích. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng không tại khách sáo, bốn cái triệu hoán thú tất cả đều phát ra kỹ năng, bắt đầu công kích 10 cái người chơi. Chương 150, tự thân hình thái. Đầu linh cấp cùng vương cấp triệu hoán thú đang đánh thời điểm không phải rất rõ ràng, nhưng ở cùng người chơi thời điểm chiến đấu, cường đại lực công kích liền hiện ra. Gỗ Liển Vương một cái hoành tạo Thiên Quân, hai cái kỵ sĩ lượng máu liền giảm bất gần một nửa. Sai yêu gió lốc vũ khí có thể dùng ra, Hái Hoa công tử đội ngũ liền loạn thành một đoàn, giảm máu mức thương tổn xoát xoát bay ra. Đại Hải Quy thủy long công kích, lập tức cho mấy người tạo thành tiếp tục tính mức thương tổn, nếu không phải có thể uống đỏ tăng máu, chỉ là vừa đối mặt Hái Hoa công tử đội ngũ liền sẽ tử thương hơn gấp nữa. Thân cao hơn 2m khô lâu chiến sĩ nhất là dò người, đang đi lại quá trình bên trong. Một trận ken kết xương cốt ma sắt thanh âm vang lên, để hái hoa công tử đội ngũ theo bản năng lui về sau mấy bước, không có cách, khô lâu chiến sĩ bề ngoài thực sự quá dòa người, nhưng khi công kích của nó rơi vào trên thân mọi người lúc, mới phát hiện công kích của nó cùng cái khác 3 cái triệu hoàn thu so ra, căn bản không phải một cái cấp bậc. Hái hoa công tử, người dám trợ giúp khủng long tộc, liền không sợ âm ra sau này tại hệ ngân hà không cách nào đặt chân sao. Tử phi ngư dùng chính là phụ cận gọi hàng hệ thống, người chung quanh đều có thể nghe được. Hái hoa công tử nghe vậy cười hát hát nói, chúng ta âm ra đã sớm chuyển ra hệ ngân hà, so sánh hệ ngân hà, ta cảm giác cự thản tinh hệ càng thêm thích hợp chúng ta âm ra. Không muốn mặt, nhân loại phản đồ. Tuyệt chủng nam nhân tốt như thế biết ta nói người, bởi vì thực sự quá tức giận, trong lúc nhất thời có chút từ nghèo, chỉ nói hai câu nói để diễn tả nội tâm bất bình. Chỗ nào cho chỗ tốt nhiều, chúng ta liền đi nơi đó, không giống các người, coi như nghĩ gì cư cự thản tinh hệ, vì đại khủng lòng tộc còn chưa nhất định thu các người đâu. Hái Hoa công tử một mặt nô tài dạng, xương hô đều biến thành Vĩ Đại khủng long tộc. Thật sự là có đủ vô sỉ. Nhìn xem Hái Hoa công tử ghê tởm sắc mặt, Trương Lãng trực tiếp một cái hỏa cầu đã đánh qua, đồng thời thả ra tiểu tinh linh, để nàng cũng gia nhập công kích Hái Hoa công tử trong đội ngũ. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, lấy năng lực của ngươi chỉ cần đáp ứng cùng Vĩ Đại khủng long tộc hợp tác, sẽ có ngươi tưởng tượng không đến chỗ tốt, làm gì luôn luôn cùng tiền đồ không qua được. Bị hỏa cầu đánh dụng một nửa máu Hái Hoa công tử vậy mà làm lên thuyết khách Mặc kệ là cái nào thời đại đều có loại này không biết xấu hổ chó săn a. Trương Lãng cảm thán một tiếng, lần nữa ném ra một cái đại hỏa cầu muốn kết quả hái hoa công tử mặc nhỏ. Bành. Đại hỏa cầu là phát ra ngoài, lại bị hái hoa công tử một cái thủ hạ chủ động dùng thân thể chặn, mặc dù hắn cứu hái hoa công tử mệnh, nhưng chính hắn lại trở thành bạch quang về thành. Tiểu tinh linh ma pháp công kích hiện tại so Trương Lãng đều mẫm mạnh, một cái quần công kỹ năng số dưới. Liền ngã hạ hai cái máu ít. Tại một cái đơn thể kỹ năng xung xuống dưới, lại đánh ngã một tên, dựa theo loại tốc độ này, rất nhanh, Hái Hoa công tử mang tới mười mấy người liền sẽ chết tại Trương Lãng cùng hắn triệu hoán thú, sùng vật trong tay. Nhất Thụy thập và Nghiên, tự kỳ của ngươi đến. Ngay tại Trương Lãng chuyên tâm giết Hái Hoa công tử đội ngũ lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, đạo thanh âm này rất kỳ quái, không giống như là từ người trong miệng nói ra sự thật, thanh âm quá hư ảo, trôi nổi không chừng không có một chút thực chất cảm giác. Mỗi ngày ở trong game giết một chút cương thi khô lâu cái gì, sẽ không thật muốn gặp quỷ đi. Trương Lãng vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, bất an nhìn nhìn Tả Hữu, sợ đột nhiên thoát ra một người dáng dấp kinh khủng quái vật. Thần tượng đại thần, ngoi nhìn đằng sau tuyệt chủng nam nhân tốt không ngừng gào thét. Đằng sau, đằng sau có cái gì, chẳng lẽ cẩu đầu quân sư biến thân thành công. Trương Lãng hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía sau lưng, nháy hai lần con mắt, xác định không có nhầm lẫn, bật thốt lên, đây là thứ độ gì, tử thần dáng lâm sao? Hiện tại cầu đầu quân sư hoàn toàn biến thành một cái bộ ráng khác, phải nói là một loại khác tồn tại, trên thân không có chút nào huyết nục, chỉ còn lại có một bộ xương giá đỡ, nhìn trước mắt bộ xương, để trương lạng nghĩ đến không có trước khi hôn mê tại nhà bảo tàng nhìn thấy khủng long khung xương. Trước mắt khủng long khung xương nhưng lại cùng trong viện bảo tàng có khác biệt rất lớn, mặt ngoài hắc khí lưu chuyển, hai cái trống rông hốc mắt buốc lên một loại yêu dị hừng mang, không có huyết nục xương cốt trên móng đuốt cầm một thanh hơn 3 mét so với hắn khung xương còn dài hơn liêm đao. hai chân dẫm trên mặt đất, trên mặt đất cỏ nhỏ đụng phải cầu đầu quân sư trên chân hắc khí trong nháy mắt khô héo biến thành một chỗ cho tàn, liền cả mặt đất đều từ từ toát ra một trận tràn hơi. Thối khói đặc. "Sợ sao? Ha ha, hiện tại coi như muốn hối hận cũng đã chậm." Cầu đầu quân sư miệng đóng mở ở giữa, trống rống thanh âm tùy theo truyền tới. Trương Lãng ngóc ngóc lộ thai, một mặt buông lỏng nói, "Không phải liền là biến thân sao? Ca học được biến thân thời điểm, ngươi còn không biết tại cái kia tân thủ thôn cùng ga con lẫn nhau chật đâu?" Ở trước mặt ta mù khoe khoang cái gì? Mạnh miệng là vô dụng, ta đây chính là tử thần hình thái, không phải ngươi loại kia cấp thấp biến thân thuật, chịu chết đi." Cầu đầu quân sư trong tay Liem Dao nhanh chóng bổ về phía Trương Lãng. "Ai chết còn chưa nhất định đâu, hỏa cầu." Trương Lãng một bên lui lại, một bên ném ra một cái hỏa cầu. "Cái gì? Không có tổn thương." Hỏa cầu thuần sắc đánh vào cầu đầu quân sư trên thân, nhưng không có tạo thành một điểm tổn thương. "Ha ha, hiện tại biết tử thần hình thái lợi hại đi." Cầu đầu quân sư trong tay Liêm đao cũng không có đình chỉ, xoẹt một tiếng, sắt chương lãng thân thể bổ tới. Né tránh Liêm đao chặt kích, Trương Lãng lập tức đem gỗ lỉn vương têu tới, hiện tại hái hoa công tử người bên kia chết đã không sai biệt lắm, thiếu một cái gỗ lỉn vương cũng không có gì, có tiểu tinh linh chỉ huy mặt khác 3 cái triệu hoàn thú, đoàn diệt bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Ma pháp không được, vậy liền đổi vật lý công kích. Trương Lãng để gỗ lỉn vương ngăn tại trước người, một gậy sắt nện ở cầu đầu quân sư tràn đầy bộ xương trên thân. xuất hiện giảm máu chỉ số, nhưng vô cùng ít đòi. Khẳng định là kỹ năng, hiện tại xem ra chỉ có thể kéo dài thời gian. Lợi dụng gỗ Lิ่น Vương ngăn chặn cầu đầu quân sư, Trương Lãng nhanh chóng lùi về phía sau, đi vào Hái Hoa công tử cách đó không xa, phối hợp tiểu tinh linh trực tiếp một cái hỏa cầu đem Hái Hoa công tử đưa về thành. Đã mất đi Hái Hoa công tử cái này dẫn đầu, những người còn lại liền tốt giải quyết, tại bỏ ra tinh anh khô lâu cùng sả yêu tử vong đại giới về sau, Hái Hoa công tử mang tới người toàn bộ chết mất. Đề Ca nhìn xem ma pháp của ngươi miễn dịch kỹ năng thời gian trôi qua không có. Nói, Trương Lãng hướng cầu đầu quân sư trên thân ném ra một cái hỏa cầu. Rống. Một mực bị gỗ Lĩnh Vương ngăn trở thân thể cầu đầu quân sư phát ra một trận gầm thét, trong tay liêm đao thu tại thân thể một bên, thật dài nô ra khô lâu miệng như thiểm điện cắn lấy gỗ Lĩnh Vương trên cổ, dùng sức vừa đi vừa về đong đưa cổ, từng đạo to lớn chỉ số từ gỗ Lĩnh Vương đỉnh đầu lướt tới. Thật có cắn người kỹ năng. Trương Lãng bị cẩu đầu quân sư cắn xé kỹ năng giật lại mình, trong đầu tưởng tượng lấy mình bị cắn cổ chẳng cảnh, dùng sức run run người bên trên nổi da gà, quyết định tuyệt đối không thể cùng hắn cách quá gần. Chương 151: Sát rửa đen. Gỗ Lĩnh Vương bị cẩu đầu quân sư một trận cắn xé kem chút không có bị trực tiếp cắn chết, làm cẩu đầu quân sư bung ra miệng thời điểm, gỗ Lĩnh Vương lượng máu còn thừa lại một tia, bị cẩu đầu quân sư tùy theo mà đến liêm lao một chút kết thúc mạng nhỏ. Cũng chính là lúc này Trương Lãng hỏa cầu đập vào cầu đầu quân sư trên thân, nhìn xem đỉnh đầu hắn bay ra mức thương tổn, Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không phải là ma pháp miễn dịch. Tiếp xuống chết chính là ngươi. Cầu đầu quân sư một đôi lóe hồng mang hốc mắt nhìn về phía Trương Lãng, đồng thời móng vuốt cầm hai cái đỏ rớt xuống dưới, cái kia hình tượng thật sự là quỷ dị không nói lên lời, một cái khô lâu rớt đỏ, đỏ bên trong dược thủy thuận miệng chảy đến ít hầu, sau đó tại từ tràn đầy xương cốt khe hở ít hầu chảy đến bụng. Cuối cùng tại một trận ánh sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Khô Lâu đi đường cùng nhìn Khô Lâu nói chuyện ăn cái gì, thật đúng là có cảm giác không giống nhau a. Trương Lãng trốn ở đại hải quy đằng sau, hiện tại chỉ có hai cái triệu hoán thú, trên bờ vai ngồi tà nhãn thú một mực ở vào ẩn thân trạng thái, cũng không có công kích, cho nên không có người nhìn thấy, đây chính là bảo mệnh huyết thú, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng, vạn nhất bốn phía xuất hiện thích khách còn có thể kịp thời cảnh báo. Cầu đầu quân sư từng bước một đi hướng Trương Lãng. trên người hắc khí tựa hồ trở thành nhạt rất nhiều, dưới chân của nhỏ tiếp xúc đến hắc khí về sau mặc dù vẫn là sẽ thay đổi khô héo, nhưng không có hóa thành cho tàn. Đại Hải Quy, đánh hắn. Nhìn thấy cầu đầu quân sư đi đến Đại Hải Quy ma pháp công kích phạm vi, Trương Lãng lập tức chỉ huy Đại Hải Quy phóng thích ma pháp công kích. Thu được mệnh lệnh Đại Hải Quy há mồm phun ra một cái bong bóng, bong bóng tốc độ rất nhanh, siêu một tiếng phóng tới cầu đầu quân sư. Chỉ gặp cầu đầu quân sư trong tay liêm đao xoát một tiếng chém vào bong bóng phía trên. Bóng bóng bị một phân thành hai, dần dần biến mất trên không trung, không có đối cẩu đầu quân sư tạo thành tổn thương chút nào. Lại là chiêu này. Trương Lãng nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy cẩu đầu quân sư hình tượng, lúc ấy hắn là dùng trường kiếm trong tay ngăn trở chính mình hòa cầu, hiện tại lại dùng liêm đao chặn đại hải quy bong bóng bóng. Bóng bóng công kích bị cẩu đầu quân sư lợi dụng vũ khí hóa giải, đại hải quy không chần chờ, nó chỉ là một cái không có trí tuệ triệu hoán thú mà thôi, căn bản sẽ không suy nghĩ, thả ra bóng bóng về sau. Lập tức lại thả ra thủy long kỹ năng. Thủy long nhìn xoay so bong bóng có khí thế nhiều, dài nửa mét cột nước dần dần trên không trung hình thành một đầu tiểu long hình thái, miệng rồng gầm thét phóng tới cầu đầu quân sư. Đối mặt thủy long công kích, cầu đầu quân sư lần nữa vung vậy liêm đao, ngăn tại thủy long phía trước, nhìn tựa như là thủy long chủ động hướng liêm đao phía trên đụng đồng dạng. Thủy long bị liêm đao từ đầu tới đuôi một phân thành hai. Không cam lòng đong đưa hai lần cái đuôi, đồng dạng biến mất tại trong giữa không trung. Loại ma pháp này đối ta vô dụng. Cầu đầu quân sư trợn hổ mắt kiên trì, Golem lao vọt mạnh hướng Trương Lãng, muốn nhanh lên giải quyết hắn. Trương Lãng chỉ có thể lùi lại, tốc độ của hắn không có cầu đầu quân sư nhanh, nếu không có đại hại quy ở một bên thỉnh thoảng ngăn cản một chút, thật đúng là không có cách nào cùng cầu đầu quân sư vùng hữu. "Gây tầm, ngươi đầu này nhỏ bỏ sắt chẳng lẽ sẽ chỉ chạy trốn không thành." Cầu đầu quân sư sốt ruột, tử thần hình thái là có thời gian hạn chế, nếu như không thể kịp thời giết chết Trương Lãng, một khi tử thần hình thái thời gian trôi qua, Hắn liền muốn một lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước. Trương Lãng thối lui đến khoảng cách an toàn, kinh bị nhìn xem cậu đầu quân sư, ca thế nhưng là cái pháp sư, không cùng ngươi kéo dài khoảng cách, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi vật lộn không thành. Sát khí ngút trời. Nhìn thấy Trương Lãng dừng bước lại, cậu đầu quân sư lập tức vung vậy trong tay liêm đao, một đạo màu đen khí thể từ liêm đao trong nháy mắt xung ra, thẳng đến Trương Lãng mà đi. Bị lừa rồi, cái này rảo hoạt khủng long. Nhìn thấy sông tới hắc khí, Trương Lãng phát hiện căn bản không kịp chạy trốn, hắc khí tựa như một cái phi hành đại đao, trong chớp mắt liền đi tới Trương Lãng trước mặt. Dung hợp. Thời khắc mấu chốt, Trương Lãng lựa chọn cùng Đại Hải Quy dung hợp, dung hợp sau khi hoàn thành, màu đen khí thể vừa vặn chém vào Trương Lãng trên thân thể. May mắn Đại Hải Quy lượng máu đầy đủ dày. Nhìn thấy hắc khí chém ra lượng máu, Trương Lãng giơ tay lên xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, đột nhiên cảm giác phía sau tựa hồ có chút nặng nề, lắc lắc cổ nhìn về phía Phàn Lưng. Một cái dê thấy lục sắc sắc rùa đen, đưa thay sờ sờ, xác định phía sau thật sự dài một cái xác rùa đen, Trương Lãng cảm thấy lấy sau nhất định phải tận lực ít cùng Đại Hải Quy dung hợp, bộ dáng này thực sự chẳng ra sao cả. Ngươi rốt cục lại dùng ra kỹ năng này. Cầu đầu quân sư biết Trương Lãng có thể cùng triệu hoán thú hợp thể, nhìn thấy Trương Lãng lúc này bộ dáng, không có cảm thấy kỳ quái, đã mất đi Đại Hải Quy ngăn cản, cầu đầu quân sư dưới chân đột nhiên tăng tốc độ, trong nháy mắt vọt tới Trương Lãng trước mặt. Trong tay liêm đao nhanh chóng hấp thu hết cẩu đầu quân sư trên thân phần lớn hắc khí, đột nhiên chặt xuống dưới. "Chủ nhân, cẩn thận." Tiểu tinh linh trên không trung nhìn thấy cẩu đầu quân sư chém ra đi cái này một liêm đao, thập phần lo lắng trưởng lão sẽ bị chém chết, một cái trị liệu thuật ném trên người trưởng lão. Phong ngự. Nhìn thấy liêm đao hấp thu cẩu đầu quân sư trên thân hơn phân nửa hắc khí, trưởng lão không dám khinh thường, dùng ra đại hải quy phòng ngự kỹ năng, chỉ gặp hắn phía sau xác rùa đen đột nhiên biến lớn rất nhiều. Sau đó tay chân cùng đầu không bị khống chế rút vào trong mai rùa. Ngõa, về sau kỹ năng này cũng muốn ít dùng. Tiến vào xác rùa đen trương lãng ánh mắt không có chịu ảnh hưởng, hắn lúc này tựa như một cái rụt đầu có chân về rùa đen, chỉ để lại một cái mai rùa tại nguyên chỗ. Thần tượng đại thần, ngươi quá lợi hại, vậy mà có thể biến thành thời kỳ thượng cổ trong điện ảnh nghị dạ rùa. Tuyệt trùng nam nhân tốt còn có tâm tư quan sát trương lãng bên này tình hình, đối thủ của hắn khủng long một trận gầm rú, động tác trên tay lại tăng nhanh mấy phần. Nhỏ Khủng Long không nên tức giận, mặc dù dung mạo ngươi chẳng ra sao cả, nhưng đưa đến vườn bách thú vẫn sẽ có rất nhiều người đi quan sát, như ngươi loại này sinh vật liền phải nhốt tại trong vườn thú, không phải đi trên đường sẽ dọa sợ tiểu bằng hữu, thật không rõ, phải có bao nhiêu lớn dũng khí mới có thể giống như ngươi, dáng dấp xấu như vậy, còn dám ra đi khắp nơi động dọa người. Tuyệt trùng nam nhân tốt cùng Khủng Long đánh nhau thời điểm, cái miệng đó liền không ngừng qua, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "À, Nhỏ Khủng Long, cái mũi của ngươi làm sao bước khỏi trắng?" Thật sự là lợi hại, ta chỉ gặp qua người hút thuốc lá có thể từ trong lỗ mũi phun ra khói trắng, như ngươi loại này không có hút thuốc, cũng có thể để cái mũi bốc khói sinh vật, ta còn là lần thứ nhất gặp. Theo tuyệt trùng nam nhân tốt không ngừng luôn ngự vây tạm, đối thủ của hắn khủng long dần dần đã mất đi tỉnh táo, trở nên nóng nảy bất an, giống như là một đầu mất lý trí khủng long, sẽ chỉ dùng đòn công kích bình thường không ngừng bổ về phía tuyệt trùng nam nhân tốt. Những người khác liền không có tuyệt trùng nam nhân tốt bạn sự này, Bọn hắn cùng khủng long tộc chiến đấu dị thường gian nan, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương giết chết, hiện tại hy vọng duy nhất chính là Trương Lãng có thể nhanh chóng giải quyết cầu đầu quân sư, sau đó tới cứu viện bọn hắn. Lúc này Trương Lãng đang ở tại bị động bị đánh cục diện, cầu đầu quân sư trong tay liêm dao hung hăng chém vào mai rùa bên trên, vốn cho là một kích có thể kết quả Trương Lãng, không nghĩ tới mới đánh dụng hắn 1 phần 10 lượng máu. Chương 152, chiến đấu kết thúc. Trương Lãng trốn ở trong mai rùa nhìn xem trên đầu tanh máu. Không mà nói, còn tốt, còn tốt, xem ra là không chết được. Cầu đầu quân sư trong mắt hồng mang giảm bớt mấy phần, huy động trong tay Liêm Nao không ngừng chém vào xác rùa đen bên trên, tạo thành tổn thương không có vừa rồi mạnh như vậy, nhìn xem Trương Lãng thanh máu còn có rất nhiều, cầu đầu quân sư không khỏi có chút nóng nảy, nâng lên một cái lớn xương cốt chân, đột nhiên giẫm trên mặt đất mai rùa bên trên, muốn giết Trương Lãng. Chờ một chút phòng ngự kỹ năng giải trừ, ca nhất định khiến ngươi chết rất có tiết góp cảm giác. Cảm thấy được cậu đầu quân sư vậy mà dùng chân giẫm chính mình, Trương Lãng hung tận nhỏ giọng thầm thì. Cậu đầu quân sư xem ra rất gấp, liêm đao cùng chân có thể sử dụng toàn bộ dùng tới, chính là muốn sớm một chút giết chết Trương Lãng, đáng tiếc lực công kích của hắn có chút không đủ. Đại Hải quy lượng máu vốn là nhiều, tại tăng thêm phòng ngự kỹ năng, cậu đầu quân sư trong thời gian ngắn muốn giết chết hắn, thật là có điểm không thực tế. 8 giây qua đi, phòng ngự kỹ năng giải trừ, Trương Lãng tay chân đầu nhanh chóng từ trong mai rùa đưa ra ngoài. Sắc rùa đen cũng biến thành nhỏ rất nhiều. Gián nước, Thủy Long, bong bóng, hỏa cầu, đại hỏa cầu. Khôi phục tự do chương lãng đem tất cả có thể sử dụng kỹ năng tất cả đều vang ra ngoài, đồng thời thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, muốn cùng cậu đầu quân sư kéo dài khoảng cách. Đúng lúc này, cậu đầu quân sư thân thể một trận run rẩy, trên người hắc khí chậm rãi biến mất, xương cốt mặt ngoài nhanh chóng mọc ra huyết nụ, không bao lâu, cậu đầu quân sư liền biến trở về đến cái kia có máu có thịt đại khủng long. chết không được gấp gáp như vậy, nguyên lai là biến thân kỹ năng đến thời gian. Nhìn thấy biến trở về tới cầu đầu quân sư, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia âm trầm ý cười, đối phương thời gian biến thân đến, hắn dung hợp kỹ năng còn không tới đâu, vừa rồi phát ra ngoài một chuỗi ma pháp vừa vặn vọt tới cầu đầu quân sư trước mặt. Cầu đầu quân sư trong tay liêm đao cũng thay đổi thành trường kiếm, nắm chặt trường kiếm muốn ngăn trở ma pháp công kích, có thể ma pháp công kích thực sự quá nhiều, chỉ chặn một cái có định thân năng lực rắn nước. Còn lại mấy cái ma pháp đều đập vào trên thân, từng cái giảm máu chỉ số từ trên đầu bay ra, thân thể hướng trên mặt đất khẽ đảo. Vừa đột nhiên, nghe được hệ thống nhắc nhở chữ đỏ tin tức, Trương Lãng ngảo não vô vô cái trán, giết hái hoa công tử thời điểm còn muốn lấy làm cho đối phương công kích trước, tại đối mặt cầu đầu quân sư thời điểm lại quên chuyện này, là hắn trước dùng hỏa cầu công kích cầu đầu quân sư, bây giờ đối phương đã bị giết chết, Trương Lãng danh tự cũng bởi vậy lại biến thành chữ đỏ. Giết chết cầu đầu quân sư về sau, Trương Lãng dung hợp kỹ năng thời gian vừa vặn đến, đầu tiên là rót mấy cái lam, sau đó đi hương cái khắc cùng khủng long tốc địa phương chiến đấu. Thần tượng đại thần. Cầu hỗ trợ, cầu hỗ trợ tuyệt chủng nam nhân tốt nhìn thấy Trương Lãng đi tới, giật ra cuống họng giống lên, đối thủ của hắn rõ ràng đều sắp chết, coi như Trương Lãng không giúp đỡ, chính hắn cũng có thể giết đối phương. Trương Lãng không để ý tuyệt chủng nam nhân tốt, mấy cái chiến trường tình huống đều rất nguy hiểm, chỉ có tuyệt chủng nam nhân tốt là an toàn nhất. Hai hàng vương tử Cầu đầu quân sư đã treo, ngươi có phải hay không cái này cùng hắn chết chung. Trương Lãng đi vào cùng Tử Phi Ngư chiến đấu cột cạ cách đó không xa, trên tay xuất hiện một cái nóng bỏng hỏa cầu. Cột cạ một kiếm chặt lui Tử Phi Ngư, nhanh chóng xoay người chạy hướng Trương Lãng, vừa chạy bên cạnh quát, ta muốn giết ngươi vì cầu đầu quân sư báo thù. Hỏa cầu. Trương Lãng trong tay hỏa cầu nhanh chóng bay ra ngoài, rất nhanh đập vào cột cạ trên mặt, cột cạ đỉnh đầu lượng máu hao hết, hướng trên mặt đất một nằm, cứ như vậy treo. Muốn báo thù vẫn là trở về luyện nhiều một chút đi. Tại phóng qua thi thể trên đất lúc, Trương Lãng lưu lại như thế hai câu nói, đi hướng một cái khác khoảng cách gần nhất khủng long tộc. Cầu đầu quân sư cùng cổ lão chết đi, trực tiếp dẫn đến còn thừa khủng long tộc khí thế giảm bất rất nhiều, có Trương Lãng cùng tiểu tinh linh hai cái ma pháp siêu cấp cao tồn tại, không bao lâu, còn lại khủng long tộc chết cũng chỉ còn lại có một cái. Nhỏ bò sát, đồng bạn của ngươi đều chết xong, ngươi có ý tốt tiếp tục sống một mình sao? Ta nếu là ngươi liền tranh thủ thời gian tự sát. Đi theo bọn hắn mà đi. Còn lại cái nào chính là cùng tuyệt chủng nam nhân tốt chiến đấu khủng long tộc. Đối phương cũng là tính bướng bỉnh, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, trừ bỏ bị khí lô núi phun khói trắng, công kích rối loạn tốc lòng bên ngoài, quả thực là không nói câu nào, giữa im lặng cùng tuyệt chủng nam nhân tốt công kích lẫn nhau. Hiện trường không ai ra tay trợ giúp tuyệt chủng nam nhân tốt, giống như là thương lượng xong, toàn bộ đứng ở một bên xem náo nhiệt, có người không chỉ có xem náo nhiệt, còn thấp giọng cùng đồng bạn thảo luận. Tuyệt trùng nam nhân tốt công kích không thế nào lợi hại a, ngươi nhìn, một kiếm này mới chặt khủng long tộc mười mấy điểm vết. Ta nhìn tạm được, chí ít ngoa đưa khủng long tộc cho mày chết, mạnh hơn ta một chút xíu. Cái này khủng long quá yếu, không giống cùng ta chiến đấu cái nào. Đối thủ của ta mới gọi lợi hại, nếu là tuyệt trùng nam nhân tốt đối thủ đổi thành ta cái nào, hiện tại sắp chết chính là hắn. Nghe bốn phía tiếng nghị luận, tuyệt trùng nam nhân tốt sắc mặt càng ngày càng đen, rốt cục nhịn không được giống to, mau tới hỗ trợ a. đều ở một bên xem kịch đâu đúng không? Ha ha. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, chiến sĩ đi lên, pháp sư dùng ma pháp công kích, rất nhanh cái cuối cùng khủng long cũng giải quyết. Bọn này đáng chết khủng long, về sau nhất định phải giết nhiều mấy lần mới có thể giải hận. Tuyệt chủng nam nhân tốt đá hướng thi thể trên đất, chân còn không có đụng phải thi thể trên đất, đối phương liền biến thành bạch quang bay mất. Các ngươi làm sao lại tới đây? Trừng lãng mắt nhìn Tử Phi Ngư cùng Tuyệt chủng nam nhân tốt, rất rõ ràng hắn hỏi là hai người kia. Tử Phi Ngư chỉ chỉ tuyệt chủng nam nhân tốt, cười nói, hắn tới tìm ta, nói muốn giết chó đầu quân sư cùng cột cạ, vừa vặn chúng ta cùng đám kia khủng long ở giữa co thủ, sau đó liền đến, chỉ là không nghĩ tới khủng long tộc vậy mà cường thế như vậy, may mắn ngươi kịp thời đổi tới, không phải chúng ta chỉ sợ cũng muốn bị đoàn hàn diệt. Đúng vậy à, thần tượng đại thần, hôm nay may mắn có ngươi, không nghĩ tới bọn này nhỏ khủng long chơi đùa vẫn rất lợi hại. Tuyệt chủng nam nhân tốt một mặt sùng bái nhìn xem chương lãng, đem người cái này khoa trương biểu lộ cho ta thu lại. Trương Lãng một cước đạp bay tuyệt chủng nam nhân tốt, sau đó nhìn về phía Tử Phi Ngư, cầu đầu quân sư gia hỏa này rất giàu hoạt, lần này bị các ngươi hồn bốn giết chết, sau này hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù, các ngươi phải cẩn thận một chút. Chúng ta cùng khủng long tộc đối địch cũng không phải một ngày hai ngày. Tử Phi Ngư trên mặt tránh qua một tia ngân lệ, thanh âm trầm giọng nói, có hứng thú hay không giết nhiều mấy lần, để bọn hắn rơi hơn mấy cấp, như thế bọn hắn cũng sẽ không ở có uy hiếp. Ta chính là nghĩ như vậy, giết tới bọn hắn sợ hãi, xem bọn hắn còn dám hay không tại phái sát thủ đến ám sát thần tượng đại thần. Tuyệt trùng nam nhân tốt xoa cái mông từ đằng xa chạy tới. Khùng Long tộc một mực tại phái sát thủ ám sát ngươi. Tử Phi Ngư cùng đội ngũ của hắn tất cả đều nhìn về phía Trương Lãng. Chương 153, chữ đỏ đội ngũ. Trương Lãng nghiêng qua Tuyệt Trùng nam nhân tốt một chút, trách hắn có chút lắm miệng, cái sau ngây ngô cười cười, điểm ấy ánh mắt lực sát thương căn bản không quan tâm. Là có chuyện như vậy Nhưng ta cũng không có đơn giản như vậy bị giết chết, mấy cái thích khách đều bị ta sách về thành. Trương Lãng bày một cái hạ kỳ tư thế, nhìn hết sức cao hứng. Người bây giờ là hệ Ngân Hà bảng đẳng cấp thứ nhất, khủng long tộc nếu thật dám phái sát thủ ám sát ngươi, một khi bị hệ Ngân Hà người chơi khác biết, cầu đầu quân sư tại hệ Ngân Hà liền không có cách nào ở lại. Từ Phi Ngư một bên phân tích, một bên đi tới đi lùi, một lát sau, dừng bước lại hỏi, có chứng cứ có thể chứng minh ám sát ngươi là khủng long tộc nhân sao? Cầu đầu quân sư hết sức giảo hoạt, làm sao có thể có chứng cứ? Ám sát thần tượng đại thần thích khách căn bản cũng không phải là khủng long tộc, mà là nhân tộc hay là cái khác cùng vóc người đồng dạng chủng tộc, tỉ như nói ám ảnh tộc. Tuyệt trùng nam nhân tốt cũng học từ Phi Ngư dáng vẻ, một tay ôm ở trước ngực, một tay nâng cầm lên, nhỏ giọng phân tích. Ám ảnh tộc danh tự vừa ra, Từ Phi Ngư hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt giật mình nhìn xem Trương Lãng, không dám tin nói, ngươi có thể trốn qua ám ảnh tộc người ám sát. Đừng nghe gia hỏa này nói mò. Nào có cái gì ám ảnh tộc người, bất quá là mấy cái thấy tiền sáng mắt nhân tộc thích khách mà thôi." Trương Lãng dùng chân đá đá Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt bất chân, cảnh cáo hắn không nên nói lung tung, ngay cả chính hắn cũng không dám khẳng định là ám ảnh tộc, Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt bên này liền đã nói ra. Từ Phi Ngư nghe vậy thở dài một hơi, ta cũng cảm thấy khủng long tộc hẳn là sẽ không tại hệ Ngân Hà thuê ám ảnh tộc người, trừ phi bọn hắn vĩnh viễn không muốn rời đi hệ Ngân Hà. Ám ảnh tộc thanh danh thật có kém như vậy, chỉ là thuê bọn hắn liền có thể để hệ ngân hà đem khủng long tộc nhị vương tử cùng quân sư của hắn cho giam tại hệ ngân hà, không để cho rời đi. Trương Lãng nhớ tới Đinh Phong thân phận, cảm thấy có cần phải tại hiểu rõ hơn một chút Ám Ảnh tộc sự tình. Ám Ảnh tộc thanh danh đâu chỉ chênh lệch đơn giản như vậy, quả thực là tiếng xấu lan xa, chỉ cần tiền cho đủ nhiều, ngay cả cha mẹ đều có thể giết, chủng tộc như vậy sớm hẳn là bị diệt tộc. Bác Minh ngư dáng vẻ có chút tức giận, giống như là cùng Ám Ảnh tộc có thù giống như. Tử Phi ngư cười khổ một tiếng, giải thích nói Hắn một cái bạn rất thân chết tại Ám Ảnh tộc trong tay, về sau cái kia Ám Ảnh tộc người bị hệ Ngân Hà phái cao thủ bắt trở về, hiện tại còn giam giữ tại Hoang Vu đại giáng ngục. Trương Lãng đồng tình mắt nhìn Bắc Minh Ngư, đối Linh Phong thân phận càng thêm hiếu kỳ, hoa hồng máu bên trong mấy người rõ ràng biết hắn là Ám Ảnh tộc người, còn cùng quan hệ của hắn tốt như vậy, bọn hắn vì cái gì không sợ Ám Ảnh tộc người, những chuyện này chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội tại hiểu rõ. Các ngươi thật muốn tiếp tục giết chó đầu quân sư bọn hắn? Trương Lãng nhìn về phía một đám chữ đỏ, cơ hồ mỗi người đều chữ đỏ, chỉ có mục sư bởi vì không có giết người, danh tự là Lam Sắc, những người khác là chữ đỏ. Một đám chữ đỏ đứng chung một chỗ, trang diện kia rất là hùng vĩ. Tuyệt trùng nam nhân tốt liền vội vàng gật đầu, đương nhiên, thần tượng đại thần cùng chúng ta cùng một chỗ đi, lần này nhất định phải đem đám kia nhỏ khủng long giết sợ, giết bọn hắn không dám ra Bình Nguyên thành. Tử Phi Ngư đồng dạng gật đầu nói, chúng ta không giết bọn hắn, có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ giết chúng ta. không bằng trực tiếp đem bọn hắn giết rứt rắc cấp, để bọn hắn về sau nhìn thấy chúng ta đều muốn đi vòng qua. "Tốt, đã các ngươi có như thế lớn quyết tâm, ta cũng đi theo các ngươi cùng nhau chơi đùa chơi." Trương Lã Nguyên bản mục đích đúng là giết chó đầu quân sư, hiện tại chẳng qua là có nhiều người mà thôi. Chúng ta đi Bình Nguyên thành cộng chờ cầu đầu quân sư bọn hắn, chỉ cần ra Bình Nguyên thành liền trực tiếp xuất thủ diện bọn hắn. Tuyệt trùng nam nhân tốt hung tận bộ dáng, nhìn Tuyệt Không Hung Ác, phối hợp tấm kia tiểu chính thái mặt, không chỉ có không hung ác, nhìn còn có chút buồn cười đáng yêu. Không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tìm Lịch Phong lâu mua tin tức, so tốc độ này nhanh hơn. Bành Nguyên Thành cửa thành có 4 cái, ai cũng không biết cẩu đầu quân sư sẽ từ cái kia cửa thành ra, nếu như bị hắn phát hiện người theo dõi, làm không cẩn thận sẽ còn bị hắn cho phản sát, tìm Lịch Phong lâu mua tin tức là an toàn nhất. Tuyệt trùng nam nhân tốt vỗ hốt một cái, hoảng sợ nói, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới đơn giản như vậy biện pháp, vẫn là thần tượng đại thần lợi hại. Chuyện gì đều so với chúng ta những phàm nhân này nghĩ chu đáo, ta đơn giản quá sùng bái ngươi, ngươi chính là Ai U. Nghe được tuyệt chủng nam nhân tốt càng nói càng thái quá, Trương Lãng lại là một cước đem hắn đạp ra ngoài xa mấy mét, gia hỏa này cũng không tức giận, hấp tấp đi về tới, liền cùng một người không có chuyện gì, nhìn những người khác chỉ muốn cười. Đạp xong tuyệt chủng nam nhân tốt, Trương Lãng cho Nghịch Phong lâu truy phong vạn rậm cười đi tin tức nói, "Hít, lại có khách tới cửa, vẫn là khủng long tộc tin tức, ta cần bọn hắn luyện cấp địa điểm." Cẩu đầu quân sư mang theo tộc nhân đi hoang dã thảo nguyên, chỗ nào tầm mắt khoáng đạn, không tốt phục kích ta. Truy phong bạn dặm không hổ là làm tin tức mua bán, bên này vừa mới giết cẩu đầu quân sư, cái kia bên cạnh đã biết, liền ngay cả trường lãng tại sao muốn mua cẩu đầu quân sư tin tức đều biết.